Trường 23, vệ thành tiểu lượng không tính thực hào, cũng có thể uống cái mấy chén. Hắn không có say, chính là có chút say ý. Lời nói việc làm sau so ngày thường muốn phóng đến khai chút. Hơn nữa cửu biệt gặp lại, hai người cầm lòng không đậu, đóng lại môn hồ nháo cá biệt canh giờ. Khương mật trước ngủ qua đi, vệ thành nháo đủ về sau cũng ôm nàng ngủ. Có lẽ là mệt, gà trống đánh mình cũng chưa đem bọn họ đánh thức. Một giấc này ngủ đến thiên tờ mờ sáng. Vệ thành lên đi ngoài, động tác thoáng có chút đại. khương mật lúc này mới tỉnh lại, cũng chưa nghe được gà gáy thanh như thế nào thiên liền phải sáng. Nàng chạy nhanh xoay người ngồi dậy, liền phải xuống đất đi lấy xiêm y xuyên. Vệ thành giải song tay, xoay người xem nàng sắp mặc trình tề, hỏi vô cùng lo lắng làm cái gì đâu. Cha đều nói hai ngày này còn không bận quá, ngủ nhiều một lát cũng không có gì, làm người biết ta ngủ đến hừng đông còn không đứng dậy. Liền phải thành mụ lười. Ta nhưng không nghĩ bị người như vậy nói. Khương mật một bên trải đầu một bên cùng vệ thành nói chuyện. Đều thu thập hảo xoay người xem hắn cùng hôm qua nhi giống nhau dựa ngồi ở đầu giường. Tướng công ngươi một đường gấp trở về mệt mỏi. Nghỉ ngơi nhiều, ta gấp nương hỗ trợ đi. Vệ thành thở dài, ở nàng mở cửa đi ra ngoài phía trước đem người gọi lại. Nói, phân ra phía trước trong phòng này đó sống là hai cái tẩu tử cùng nương chia sẻ. Tổ tử nhóm tuy không lười biếng, cũng không giống ngươi như vậy tích cực chủ động, có thể trốn vẫn là sẽ trốn. Khương mật cũng không phải kẻ ngu rốt, đại khai biết hắn ý tứ, liên tiếp lời nói cha nói. Tướng công buồn bực ta là chân ái làm việc vẫn là trang đến cần mẫn. Một nửa một nửa đi, nếu có thể ngồi hưởng thanh phúc ai lại tưởng từ sớm vội đến hắc. Nhưng trong nhà có nhiều như vậy sống, ta không làm, chẳng lẽ chờ nương tới làm, nói xong nàng lại muốn hướng cạnh cửa đi. Lại một lần bị gọi lại, cái kia, châm bạc từ ngươi không cần sao, lại không làm rượu lại không ăn tịch, cũng đừng trang điểm đi. Kia đồ vật mua tới chính là phải dùng, phóng làm cái gì, đừng chờ này chi còn không có dùng quá tân lại tới nữa. Ngươi nhưng đừng lại mua, một chi liền đủ, cái này phí tiền, xem nàng một chút khẩn trương lên. Vệ thành nhướng mày, nói, ngươi không cần, khẳng định là trong lòng không thích, ta lần tới mua cái mặt khác hình thức cho ngươi. Khương mật mắt đều trợn tròn, nói thích, đặc thích, thích ngươi dùng a, ta mua nó chính là muốn nhìn ngươi dùng. Khương mật, cảm giác rớt hắn hố, đi ra ngoài nửa năm lại học hư. Khương mật nói bất qua hắn, chỉ phải khai cái dương đem thích đáng gửi hoa mai đầu châm bạc tử lấy ra. Một lần nữa vặn cái búi tóc, chờ nàng sơ hảo đầu, bên ngoài thiên lại sáng rất nhiều, không cần đốt đèn vệ thành là có thể thấy rõ ràng nàng bộ dáng. Ta nhìn đến này cây châm liền cảm giác sấn ngươi. Quả thật là như vậy. Khương mật dùng tới tân trang sức. Trong lòng ngứa, hỏi hắn thật là đẹp mắt. Vệ thành gật đầu nói rất đẹp. Ta đi ra ngoài, không thể lại cọ sát. Lúc này vệ thành không tái sinh sự. Nàng nhìn khương mật ra khỏi phòng. Chờ nàng sau khi ra ngoài cũng đi theo thu thập lên. Buổi sáng hôm nay, vệ thành kế hoạch đi tiền sơn thôn một chuyến. Ấn bình thường nói. Hắn thư phụ thành trở về không cần đi cấp nhạc phụ báo cáo. Khương gia này không phải gặp tai. Hắn là thân con rể. Không ở nhà cũng thế. Nếu đã trở lại tổng nên qua đi nhìn xem. Vệ thành đem trong lòng tính toán vừa nói. Khương mật liền giữ chặt hắn. Hỏi nàng như thế nào. Khương mật nói không nghĩ hắn đi. Hỏi vì cái gì. Đợi một hồi lâu nàng mới theo tiếng. Nói. Ta sợ ngươi xấu hổ. Sợ ngươi không bỏ được sĩ diện. Sợ ngươi có hại. Cha ta sĩ diện, nhưng bên kia không chỉ có cha ta, chỉ sợ ngươi mở miệng hỏi bọn hắn làm gì tính toán. Nàng trực tiếp há mồm hỏi ngươi vay tiền, muốn thật gặp gỡ loại sự tình này ngươi như thế nào phản ứng. Vệ thành nói không ngại sự, hắn hiện tại không nhiều ít địa phương yêu cầu dùng tiền. Chỉ cần lập hào chứng từ đem tiền cho mượn đi cấp nhạc phụ cứu cấp không có quan hệ. Khương mật không cho, nói viết chứng từ cũng không hào xử. Nếu là người ngoài ngươi có thể đi đòi nợ. Ngươi cha vợ cùng ngươi vay tiền ngươi còn có thể ép trả nợ không thành. người đọc sách thanh danh muốn hay không? Công danh còn khảo không khảo. Ta là làm nữ nhi. Kỳ thật loại này lời nói không nên từ ta nói. Nhưng ta không tin ta mẹ kế. Nhà ai bạc cũng không phải gió to quát tới. Ta sợ ngươi cho mượn đi liền thu không trở lại. Ngươi không biết, ta biết, ta nhà mẹ đẻ không nghèo đến kia phân thượng, Chẳng sợ không hai mươi lượng tích tụ mười mấy hai xác định vững chắc có hơn nữa nha môn còn trợ cấp một ít liền tính vẫn là không đủ cha ta cũng nên hỏi đại bá mở miệng thân huynh đệ cùng nhau trông coi người minh bạch sao trừ phi vạn bất đắc dĩ ta không muốn cùng nhà mẹ đẻ bên kia có tiền tài thượng lui tới vệ thành nghe minh bạch hắn cũng không phải nhiều nguyện ý ra bên ngoài vay tiền mà là cảm thấy nhạc phụ nếu là mở miệng hắn không thể cự tuyệt nếu cự tuyệt không mặt mũi chính là mật nương Mật nương kẹp ở bên trong sẽ thập phần khó xử, tức phụ nhà mẹ đẻ gặp đại nạn, hướng con rể mở miệng này như thế nào có thể thoái thác. Tuy rằng Khương Mật nói như vậy, vệ thành cảm thấy hắn hay là nên đi một chuyến, không đi không đúng, Khương Mật vô pháp, xoay người liền đi dọn cứu binh, nàng đem bà bà Ngô Thị tìm tới, làm Ngô Thị cùng nam nhân nói, Ngô Thị còn không biết bọn họ ở đánh cái gì bí hiểm. Thẳng đến nghe Nhi Tử nói hắn muốn đi tiền sơn thôn. Tàm lang muốn đi khiến cho hắn đi, vạn nhất, yên tâm đi, không vạn nhất, ngô thị xoay người khiến cho nhi tử về phòng đi đem kia mười mấy hai lấy ra tới. Nói tạm thời vẫn là phóng nàng nơi này, bạc tới tay lúc sau, nàng lại nói, ngươi cha vợ nếu là thật cùng ngươi đã mở miệng, ngươi dù sao không có tiền, liền hướng ta trên người đầy, làm hắn tới tìm ta, nếu là thật tìm tới ngài, ta liền cùng hắn khóc lóc kể lệ phủ thành chi thiêu đại. Người đọc sách không hào cung. Khương Mật nghe hồ đồ, nói: "Lần trước tướng công viết thư trở về còn phụ ba lượng bạc." Nương một cao hứng sau đó toàn thôn đều đã biết, đều biết quan học cấp phát giấy và bút mực dày mũ áo dài còn trợ cấp sinh hoạt. "Từ đâu ra chi tiêu a?" Ngô Thị Đắc Ý rào rạt nói: "Tam tức phụ ngươi vẫn là quá thật sự, liền tính quan học đem này đó toàn bao không phải còn có nhân tình lui tới." công nhân tình lui tới so sánh với ăn uống về điểm này tính cái gì. Ta nghe nói trong thành còn có thi hội văn hội. Này đó không đều phải tiêu tiền. Cùng cùng trường đi ăn cái rượu không tiêu tiền. Bọn họ lại không thể đi phủ thành hỏi tham tam lang làm chút gì. Ta ái sao biên sao biên hắn có thể biết được cái cái gì. Khương mật, lão tam ngươi nhớ kỹ. Ngươi cha vợ hỏi ngươi khen thưởng sự ngươi tình hình thực tế nói. Hỏi ngươi tiền đâu? Ngươi liền nói cho ta cùng cha ngươi còn có mật nương mua đồ vật toàn xài hết. Hỏi ngươi ở phủ thành đọc sách phí không uổng tiền, ngươi liền nói cho hắn vẫn là có chút chi tiêu. Chiếu ta nói như vậy biên một biên, ngươi trải chăn hảo, quay đầu lại vạn nhất ông thông gia thật tới cửa tới. Ta và ngươi cha cũng hảo theo đi xuống nói, vệ thành, Ngô thị khấu vệ thành 15 lượng bạc, trong đó 14 lượng là năm sau mang xuất ra môn. Còn có một hai là hắn chép sách bán mễ tránh. Thì thật không ngừng một hai, ở bên ngoài cũng chi tiêu một ít, liền dư lại điểm này, 15 lượng bị ngô thị lấy đi thay bảo quản, để lại cho hắn cũng liền mấy chục cái tiền đồng. Vệ thành nghĩ nghĩ, cầm tiền đồng đi cắt điểm thịt, để thượng mới đi tiền sơn thôn, bởi vì biết khương mật nhà mẹ đẻ phòng ở bị hướng suy sụp. Hắn không thượng kia đầu đi, đến tiền sơn thôn lúc sau liền cùng người hỏi thăm khương lão đại gia đi như thế nào. Hắn dẫn theo thịt đi khương lão, lão đại gia. Quả Đọc nhiên gặp được cha vợ, sau lại sự trên cơ bản đều làm Ngô Thị cùng Khương mật liêu chúng. Khương phụ không tưởng cùng con rể mở miệng, liền tính khởi phòng ở tiền không đủ, thiếu một chút cũng nên trước hết mời đại ca viện thủ. Muốn vẫn là không đủ mới có thể tìm tức phụ nhi nhà mẹ đẻ hoặc là nữ nhi nhà chồng. Không có nói lướt qua Khương ra người trực tiếp đi tìm thông gia hỗ trợ. Hắn như vậy tưởng tiền quế hoa không như vậy tưởng a. Tiền Quế Hoa đẻ non đã có chút lúc, ở nông thôn địa phương không chú ý. Sinh xong hài từ ba ngày đều có thể xuống đất, càng đừng nói nàng là lạc thai. Tiền Quế Hoa cũng liền ở trên giường nằm ba ngày. Vệ thành lại đây phía trước nàng đã sớm xuống đất. Vốn dĩ mấy nam nhân ở phòng trước nói chuyện, bao gồm Khương Phụ, Khương Đại Bá, còn có Khương Đại Bá kia hai cái nhi tử, đang ở nói tiền Quế Hoa liền tới rồi. Quả nhiên là hỏi của cải, hỏi chi tiêu. Hỏi hắn đi quan học đọc sách không những không tiêu tiền còn có thể lấy tiền có phải hay không thật sự. Hắn nói là, tiền quế hoa liền bắt đầu khóc thảm biên khóc biên mắng nói nha môn thực xin lỗi bọn họ. Dì cũng chưa mới trợ cấp năng lượng, còn dễ ngươi hiện tại hảo nhưng đến giúp giúp chúng ta, không cần nhiều, mượn cái 10 lượng 8 lượng cho chúng ta quay vòng quay vòng. Người yên tâm, trở về sau có tiền chúng ta nhất định còn, vệ thành gặp qua xấu xa sự thiếu. Không thể tưởng được trong đó kịch bản, nếu là ngô thị hoặc là khương mật nghe lời này lông tơ đều phải dựng thẳng lên tới. Nàng nói có tiền nhất định còn, kia phòng chừng muốn cùng ngươi khóc than cả đời. Bất quá còn hảo, dự bị công tác làm tốt lắm, hắn cũng chưa cơ hội rơi vào cái này hố, bởi vì ra cửa phía trước hắn nương cùng hắn thức phụ đem cái gì đều nghĩ tới. Này, không phải ta không hỗ trợ, thật sự là không có gì tiền, đừng nói mười lượng tám lượng. Ta trên người ngay cả một lượng bạc từ cũng không có. Chỉ có 50 cái tiền đồng tới phía trước cầm đi đồ tể ra cắt thịt. Tiền quế hoa vẻ mặt xấu hổ. Con rể ngươi vừa rồi cũng không phải là như vậy rằng. Vệ thành cũng xấu hổ. Vốn dĩ có mấy lượng bạc. Ta không biết nhạc phụ bên này có cần dùng gấp. Về nhà phía trước ở phủ thành mua đồ vật. Toàn xài hết. Mấy lượng bạc toàn xài hết. Ngươi mua gì? Tiền quế hoa âm lượng đột nhiên cất cao. Vệ thành vẫn là vững chắc. Hồi nói, nương cùng tức phụ một người một kiện trang sức, trả lại cho ta cha mang theo khối tốt nhất trà bánh. Đầu to chính là này đó, nghe hắn giải thích song so không giải thích còn khó chịu. Vì sao đâu, ngươi nhìn xem vệ thành nói gì. Hắn nói cho Khương mật mua trang sức, nhà mẹ đẻ thảm như vậy. Nàng khen ngược, còn có tân trang sức, tiền quế hoa lại cảm giác ngực buồn. Nàng đem ghê tờm đi xuống đè xuống, hỏi, liền thật sự một chút đều mượn không ra. Ta nơi này không có, ta nương nàng có hay không ta không biết, rốt cuộc, Khương mật nàng cha rốt cuộc nghe không nổi nữa, hắn hác mặt làm tiền quế hoa vào bên trong đi, nam nhân nói chính sự có ngươi sen mồm phân, ngươi lại kéo không dưới mặt, còn không cho ta đem trong nhà tình huống cùng con rể nói nói. Trong nhà bà nương như vậy làm, Khương phụ cảm thấy thực mất mặt, không ngừng là hắn, trong khoảng thời gian này tới nay Khương lão đại một nhà cũng mau phiền chết tiền quế hoa. Ở nhà người khác lâm bồn hoặc là đẻ non đều sẽ va chạm chủ ra. Đặc biệt đẻ non, càng là đen đùi, này liền không nói, nàng đẻ non lúc sau còn lăn lộn, muốn ăn thịt còn muốn ăn trứng. Nói bị thương thân thể đến bổ lên, không riêng gì nàng ăn, cầu tử lượng cơm ăn cũng không nhỏ. Khương Đại Tẩu bắt đầu là thiệt tình đau huynh đệ một nhà. Thiệt tình tiếp tế, thời gian dài liền không thoải mái, nghĩ một chốc nhà hắn nhà mới còn khởi không tới. Một ngày khởi không tới liền phải ở nhà mình ở nhờ. Nam nhân nhà mình là đại ca sao nói đều không thể đem xảy ra chuyện huynh đệ đuổi ra môn đi. Như vậy nghĩ Khương Đại tẩu quả thực đau đầu. Nàng càng đau đầu chính là. Hợp với đào thật nhiều thiên bọn họ cũng không đem lão nhị ra tích tụ cấp đào ra. Tiền quế hoa không chút nào trột giả chỉ thiên mắng mà nói khẳng định là làm cái nào tang lương tâm sờ soạn lộng đi rồi. Tiền không có làm sao đương nhiên là trông cậy vào huynh đệ tiếp tế bọn họ. Khương đại tẩu phiền a, cảm giác tới chính là ôn thần, cố tình còn đưa không đi. Vệ thành đề ra một khối to thịt đi, hắn giữa chưa liền ở Khương đại bá ra ăn, ăn cơm lại bồi cha vợ nói một lát lời nói mới đứng dậy cáo từ. Hắn vừa đến ra lão nương cùng tức phụ liền đón nhận trước. Hai người trước sau mở miệng hỏi sao cái tình huống kia đầu khai không mở miệng. Vẫn là mật nương xem đến minh bạch nàng hỏi trước ở phủ thành chi tiêu đi theo đề ra vay tiền sự người sao nói ta nói ta không có tiền ta nương có lẽ sẽ có người tìm ta Nương đi chương 24 vệ thành lại đi chấn trên phó một hồi ước là trước đây cùng trường nghe nói hắn trở về thấu tiền thỉnh hắn uống rượu hỏi thăm thúc Châu phủ học đủ loại hỏi hắn ở phủ học bên kia là như thế nào đọc thư bao lâu đứng dậy cần đọc bao lâu học quan bao lâu bắt đầu bài giảng đều ra quá chút cái gì để có thể hay không mặc mấy thiên phủ học học sinh yêu tú văn chương đến xem tốt xấu từng có qua mấy năm cùng trường chi nghỉ có thể nói hắn toàn nói lại có người thở dài nói ngươi thi đậu lẫm sinh lúc sau phu tử khuyên ngươi đi phủ học thử thời vận việc này ta biết chỉ là không dự đoán được như thế thuận lợi liền lưu lại ta nguyên tưởng rằng phủ học rất khó tiến là vệ huynh tài cao Không giống ta chờ tầm thường. Người không minh bạch ta ý tứ. Ta từ trước cùng người hỏi tham quá. phủ học bên kia bắt bẻ thật sự. Còn hạn nhân số. Không nhiều lắm thu học sinh. Loại địa phương này. Chúng ta thấp môn lùn hộ xuất thân. Nơi nào tễ đến đi vào. Vệ thành hướng trong miệng uy viên hương tô đậu phổng. Buông chiếc đũa. Nói. phủ học học quan phần lớn thanh liêm. Không coi trọng vật ngoài thân. Một lòng dục đạo lý. Học sinh bằng văn mà lấy. Chỉ cần văn chương làm tốt lắm, không lo ngạch cửa mãi bất quá, hắn lại nói chính mình lúc trước trải qua, đến Tốc Châu thời điểm cũng chưa lo lắng sửa sang lại dung nhan. Một khang nhiệt huyết thẳng đến học đường mà đi, thấy học quan lúc sau, học quan hỏi trước nói mấy câu, rồi sau đó ra cái đề, làm hắn viết văn, hắn kia thiên văn chương phảng phất thực làm học quan vừa lòng. Liền như vậy bị bỏ vào đi, kia học quan cấp vệ huynh ngươi ra cái gì đề ngươi lại viết như thế nào một thiên văn chương. Xem bọn họ đều muốn biết. Vệ thành cũng nói. Rốt cuộc qua đi nửa năm. Ngay lúc đó nguyên văn hắn nhớ rõ không phải như vậy chuẩn xác. Liền đại khái nói một chút chính mình là như thế nào phá đề. Mỗi cái đoạn giảng cái gì. Mới vừa nói xong. Cùng nhau uống rượu mấy người liền phân tích lên. Còn có người ở suy xét học quan yêu thích. Lại có nhân tâm ngo ngoe dục dịch. Tưởng đem chính mình yêu tú văn chương thác cấp vệ thành. Hy vọng hắn có thể mang đi cấp học quan nhìn xem. Vệ thành minh bạch hắn ý tứ, không ôm cái này sống, mang đi văn chương lại hảo cũng vô dụng. Bên kia thu người trước nay là lâm thời ra để mục giáp mặt viết văn. Chúng học sinh, ai, bọn họ nghĩ ra cái này biện pháp chính là mưu lợi tới. Hiện tại những người này căn bản không tư cách đến phủ học học quan trước mặt đi làm văn. Bọn họ bên trong còn có người không thi đậu tú tài. Chẳng sợ thi đậu cũng không phải lẫm sinh phủ học ngạch cửa cao, nhân ra chỉ cần lẫm sinh, sáng sớm ra cửa, cùng cùng trường uống rượu luận văn. Trở về đã là nửa buổi chiều, Khương mật hỏi hắn muốn hay không rửa cái mặt vào nhà nhắm mắt một chút. Vệ Thành lắc đầu, chỉ lo uống rượu đi, không như thế nào ăn cơm, ta có điểm đói, tướng công ngươi muốn ăn điểm cái gì. Ngươi nói, ta cho ngươi làm đi, liền một người ăn làm cái gì đều phiền toái. Vệ Thành nghĩ nghĩ, hỏi, trứng gà còn có sao? Ta uy mười mấy chỉ gà sao sẽ không trứng. kia nấu hai cái. Khương mật xoay người liền tiến nhà bếp thiêu hai gáo thủy. Thủy thiêu thượng mới đi sờ soạn hai cái trứng. Vệ thành ở nhà chính ngồi một lát. Khương mật liền bưng thủy phô trứng lại đây. buông chén. Đem chiếc đũa đưa cho hắn. Xem hắn nếm một ngụm còn nói đâu. Trong nhà không gạo nếp. Có lời nói ta có thể làm chút rượu nhưỡng. Cái này hơn nữa rượu nhưỡng mới ăn ngon. Vệ thành đem trong miệng trứng gà nuốt xuống đi. Uống lên khẩu canh, nói, như vậy liền rất hào. Khương Mật nói, vốn dĩ nên cho ngươi phóng điểm đường. Sáu bảy nguyệt gian thời tiết đại, phóng đến quá ngọt ta sợ ngươi cảm thấy nhỉ Tướng công ngươi nếu là muốn ăn điểm vị ngọt như ta cho ngươi thêm. Vệ thành nói không cần, Khương Mật liền không lại lôi kéo hắn nói chuyện. Ngồi ở bên cạnh nâng đầu xem nam nhân ăn. Chờ hắn ăn được, Khương Mật rửa sạch sẽ chén đũa trở về. Xem hắn còn ngồi ở chỗ đó. Hai phu thê Hàn Huyên vài câu, Khương Mật Sinh cái lả lướt tâm can, nghe ra Vệ Thành cũng không thập phần thưởng thức hôm nay cùng hắn cùng nhau uống rượu cùng trường. Hỏi hắn vì cái gì đi đâu, Vệ Thành trầm ngâm một lát, cùng nàng phân trần một hồi, này đốn rượu tránh không khỏi, chẳng sợ trước mắt lấy ngày mùa đầy rớt, mặt sau cũng đến bổ thượng, nếu không đi theo liền gặp nạn nghe nói tới. Nói ngươi hiện giờ phát đạt không coi ai ra gì, mặt mũi đại, không hảo thỉnh. Người ngoài không rõ chân tướng, nghe còn cảm thấy là có chuyện như vậy, loại này lời đồn truyền khai gây trở ngại thanh danh cũng bất lợi tiền đồ. Ngẫm lại còn không phải là ăn đốn rượu sao, lại không phải đi sấm đầm rồng hang hổ? không cần thiết thoái thác, khương mật đột nhiên liền minh bạch lúc trước vệ thành như thế nào kiên trì muốn đi nàng nhà mẹ đẻ. Ai đều ngăn không được, những người khác không sợ quất vào mặt tử hoặc là đắc tội với người. Dù sao đóng cửa lại quá chính mình nhật tử. Ta lại không cầu ngươi, vệ thành hắn trong lòng trang đại trí hướng, tưởng bất đồng, không muốn ở khởi thế phía trước liền đem trong ngoài đều đắc tội một lần. Cho người ta làm mặt mũi, cũng cho chính mình chừa chút đường sống. Nam nhân cùng nữ nhân tưởng tóm lại bất đồng, giống nàng chỉ biết cùi gạo mắm muối, chỉ có thể nhìn đến trước mắt một tấc vuông nơi. Có khi còn cảm thấy nam nhân chỗ nào đều hào, chính là quá dễ nói chuyện một ít. Vẫn là cái tam bằng bốn hữu gặp gỡ khó khăn đều vui cho người ta hỗ trợ lòng nhiệt tình. Khương mật đột nhiên cảm thấy ngốc chính là nàng. Nàng đối bên gối người nhận thức phiến diện. Người khác đều cảm thấy nghiên cứu học vấn khó. Hắn không khó. Người khác tễ phá đầu còn không thể nào vào được phủ học. Hắn giống như không phí cái gì sức lực liền vào. Hắn còn có thể là cái đơn giản người. Như thế nào đột nhiên đi khởi thần tới. Suy nghĩ cái gì? Suy nghĩ tướng công ngươi lời nói. Thật khó hiểu sao?" Khương Mật lắc đầu, nói không phải như vậy, chính là cảm giác các ngươi người đọc sách tưởng sự tình cùng chúng ta đại không giống nhau." Vệ Thành cười cười, cũng không như vậy mơ hồ, chỉ là người này đi, nếu không theo đuổi cái gì, kia hắn chỉ cần loại hảo địa bàn, có thể ăn no có thể xuyên ấm liền không có băn khoăn. Nhưng nếu là tưởng hướng lên trên bò, phải thanh tỉnh đến khắc chế, không thể chỉ nhìn đến trước mắt cực nhỏ tiểu lợi, ánh mắt đến phóng lâu dài một ít thế nhân đều cảm thấy thân phận càng cao nhật từ càng tốt quá kỳ thật bằng không nhất tự tại vẫn là hương dã đồng ruộng chạm đến càng cao ngược lại cẩn thận chặt chẽ ta đây về sau nên sao làm như thế nào mới có thể giúp ngươi khương mật nhìn qua ánh mắt đặc biệt chuyên chú sấn rào hảo khuôn mặt thoạt nhìn thoải mái thật sự nàng trong mắt xem trong lòng niệm tất cả đều là vệ thành đến tê như thế phu phục gì cầu vệ thành bắt tay phúc nàng mờ u bàn tay thượng nói không cần phải mật nương ngươi giống như bây giờ liền rất hảo cái gì đều không cần biến tiền đồ sự ta chính mình suy tính ngươi ở nhà ăn được mặc tốt quá ngày lành chờ ta tin tức tốt Ngô Thị trở về liền gặp được hai người bọn họ như vậy thân mật nói chuyện sách một tiếng làm tâm sự chuyện riêng tư hồi tây phòng đi sao ở nhà chính cư như vậy như vậy đúng rồi Tam Lang ngươi không phải đến chấn trên uống rượu đi này liền ăn được đã trở lại đúng vậy Uống lên nhiều ít, sao không nằm một lát? Nói là uống rượu, kỳ thật luận văn đi, không uống vài chén, kia luận ra gì, răm ba câu cũng nói không rõ. Ngô thị vốn dĩ chính là thuận miệng hỏi một chút. Vệ Thành nói như vậy, hắn liền nhớ tới lão nhân nói thầm, cha ngươi nói hậu thiên thu hoạch, còn có chuyện gì ngươi ngày mai liền đi làm, đi theo trong nhà muốn vội lên. Vệ Thành nói không gì sự, hỏi năm nay như thế nào an bài việc. Ta và ngươi cha cũng ở cân nhắc. Ta nghĩ ngươi cùng mật nương hạ điền đi thu hoạch, cái này sống chính là khom lưng kia hạ khiến người mệt mỏi. Không thế nào cố hết sức khí, các ngươi một phen đem cắt bỏ dao cho cha ngươi đập thuốc hạt. Ta phụ trách đem cởi ra hạt kê dọn về ra phơi nắng. Mấy ngày nay cơm cũng giao cho ta tới làm, ta đưa hạt kê về nhà thuận tiện là có thể nhìn xem bếp thượng. Ngô Thị nói xong hỏi như từ sao tưởng, vệ thành cảm thấy khá tốt, liền như vậy định ra. Đi theo Ngô thị còn đi lộng hai đỉnh Khoan duyên Mũ Rơm trở về. Vì làm nhi tử tỉnh điểm sức lực, lại ma một lần lưỡi hái. Vệ gia lục tục đặt mua 11 mẫu ruộng nước, năm đầu phân ra, vệ phụ hướng ba cái nhi tử trên đầu các cắt tam mẫu. Dư lại hai mẫu về chính hắn, hắn đi theo vệ thành, tính xuống dưới phụ tử hai cái liền chiếm năm mẫu điền. Năm mẫu điền, trong nhà bốn khẩu người đồng tâm hiệp lực vội 3 ngày hồi tới ướt hạt thóc bị phô bình nằm xoài trên trước da môn viện bá thượng lại phơi ba ngày trong nhà phơi hạt thóc thời điểm vệ phụ đi vệ thành hắn đại thúc công ra cùng bọn họ nói muốn mượn dùng thạch nhiên. thạch nhiên chính là nông thôn nói cối xay phía dưới lão đại một khối thớt cối dưới phía trên xứng cái nặng chịu vòng lăn vòng lăn tên khoa học kêu thớt cối trên phơi khô hạt thóc đặt ở thớt cối dưới thượng đẩy thớt cối trên ở phía trên lăn qua lăn lại lăn a lăn Hạt thóc cũng liền cười xác, giống thạch miền thạch ma loại đồ vật này, ở trong thôn không phải mọi nhà đều có. Rốt cuộc muốn mua một bộ không tiện nghi, này hai dạng vệ ra cũng chưa đặt mua, có yêu cầu vệ phụ liền đi hắn đại bá kia đầu mượn. Hắn đại bá ra cối say mượn cấp người ngoài muốn lấy tiền. Mượn hắn trước nay là bạch mượn, năm nay cũng là, vệ phụ mới qua đi, còn không có mở miệng, đường huynh đệ liền cười ha hả hỏi hắn là tới mượn cối say. Vệ phụ nói là, bên kia cũng tự cấp hạt thóc thoát xác, tính ra một chút nhà mình còn phải dùng bao lâu, cho hắn nói cái thời gian, lùi qua thời điểm lại đây, như vậy sự tình liền làm thỏa đáng. Gạt gấp mấy ngày nay là cả nhà cùng nhau xuống đất, hiện tại thoát xác liền dùng không vệ thành bọn họ hai vợ chồng. Năm mẫu điền thu hạt thóc quá xong cân trang túi tiến thương, bởi vì năm đầu Trần Lương ăn đến không sai biệt lắm. Vệ phụ liền kéo 100 cân hạt thóc đi thoát xác. Đầy thất cối trên cấp hạt thóc thoát xác thời điểm hắn còn cùng đường huynh bọn họ nói chuyện phiếm vài câu. Chủ yếu là hỏi nhà người khác thu hoạch, vì sao hỏi cái này? Còn không phải nhà hắn năm nay thu hoạch khác thường, thu nhiều, năm rồi một mẫu điền thu 400 cân hạt thóc, năm mẫu chính là 2000 cân. 2000 cân cũng không phải một khối tiến thương. Trước muốn đem thổ địa thuế giao thượng Còn muốn tuyển chút tốt nhất phóng tới bên cạnh lưu làm cốc loài. Lại tính ra một nhà mấy khẩu người có thể ăn nhiều ít. Đem nhà mình đồ ăn lưu đủ. Nhiều bán cho lương thương đổi tiền. Đối trong đất bào thực tới nói. Chỉ cần trong nhà có mà. Người hào hảo loài. Dễ dàng đói không. Sợ chính là nhà mình mà không đủ. Mà không đủ mùa màng còn kém. Mùa màng kém còn muốn giao thổ địa thuế. Lâm vào cái này tuần hoàn ác tính lúc sau. Nhật tử liền khổ sở. Ngô thị mấy năm nay tính toán tỉ mỉ mua tới không ít mà. 11 mẫu ruộng nước thu hoạch người một nhà sao cũng đủ ăn. Trước khi nhật tử quá được ngay vẫn là đặt mua giấy và bút mực này đó liên lụy. Người đọc sách đồ vật so cái gì đều quý, đều không cần thực tốt. Người tùy tiện mua điểm động bất động liền phải thượng trăm văn. Hiện tại không cần đặt mua này đó. Trong nhà nhật tử một chút liền hảo quá. Bọn họ năm nay một mẫu điền thu hoạch thế nhưng thượng 500 cân. Tính xuống dưới đến có 500 nhị 5 mẫu điền, tổng cộng thu 2.600 cân hạt kê. Liền tính đem thổ địa thuế này đó tất cả đều đào lên. Dư lại tới chẳng sợ ngươi mỗi ngày đều ăn cơm tè cũng có thể ăn nó cái 2 năm. Này thu hoạch đem vệ ra người cấp dọa tới rồi. Lúc trước chẳng sợ biết hiện giờ trong nhà nhật tử hào quá. Khương mật trong lòng cũng không có cụ thể khái niệm. Thẳng đến thấy một túi túi trang hào đôi lên làm hạt thóc. 2.000 nhiều cân. Trong nhà không quá lớn nhà kho đều chất đầy, lại nhiều một chút liền phải không bỏ xuống được. Ngô Thị nói sau này nấu cơm thời điểm đều không cần hướng lương thực tinh trộn lẫn lương thực phụ. Năm nay thu nhiều như vậy gạo trắng, rộng mờ cái bụng cũng ăn không hết. Nhưng thật ra vệ phụ, lấy hạt thóc đi qua xong cân hắn liền lâm vào trầm tư. Vẫn luôn ở cân nhắc đây là sao hồi sự, xem hắn giữa mày nhăn thành cái. Xuyên, tử, Ngô Thị hỏi sao? Hắn thuận miệng trở về một tiếng, nói cũng không gì, không gì liền không gì, cũng không gì là sao cái ý tứ. Chính là cảm giác năm nay thu hoạch không đúng, thu nhiều như vậy ngươi còn cảm thấy không đúng. Lão nhân ngươi trí hướng đại a này căn bản là ông nói gà bà nói vịt, ta chính là cảm giác nhiều. Đập thuốc hạt lúc ấy liền cảm thấy năm nay này cha cầm ở trong tay so năm rồi muốn trọng Mới vừa sưng ra tới so năm ngoái là nhiều 600 cân đi. Ta đại khái tính ra một chút, ta một mẫu đất thu có 500 nhiều cân hạt thóc, so năm đầu nhiều ra 100 cân hướng lên trên, mà đều là giống nhau ở loài. Sao có thể nhiều nhiều như vậy, thu hoạch hảo ngươi còn không cao hứng, ta không phải không cao hứng, ta là suy nghĩ năm nay này cha vì sao trướng đến tốt như vậy. Nơi nào cùng năm rồi bất đồng, nếu có thể suy nghĩ cẩn thận điểm này, về sau không phải hàng năm đều có thể nhiều thu, ngô thị tưởng tượng cũng đúng liền hỏi hắn cân nhắc rõ ràng không có chỉ thấy nam nhân một trận lắc đầu thật nghĩ không ra đều là nhà mình lưu cốc loài cùng năm rồi giống nhau loài nghe hắn một hồi nhắc mãi xuống dưới Ngô Thị đột nhiên thông suốt duỗi tay ở nam nhân cánh tay thượng chụp một chút hắn cha ta nghĩ tới người nói ta nghe Ngô Thị hướng hắn ngoắc ngoắc ngón tay này còn dùng đến lặng lẽ nói xem hắn rong rong dài dài Ngô Thị túm nam nhân lỗ tai làm hắn cúi đầu Dựa lại đây điểm, chờ hắn dựa lại đây mới nhỏ giọng nói. Ngươi đã quên ta phía trước cùng ngươi nói. Ta cảm giác tam tức phụ là vượng mệnh. Nga, ý của ngươi là khương thị vào cửa. Nhà ta trong đất lương thực đều so năm rồi chịu trường. Nói bừa cái gì? chương 25, ngô thị phản phất nhận định. Cảm thấy năm nay được mùa chính là bởi vì vệ thành cưới đúng rồi tức phụ. tức phụ vượng bọn họ, vệ phụ không tin. Ngô thị liền tới rồi kính, cùng hắn hảo hảo lý luận một phen, đem khương mật gà trước khi đến đây sau trong nhà này đủ loại lôi ra tới đối lập. Đến ra kết luận là con dâu mệnh hảo không sai, nàng uy cái gà hạ trứng giống như đều so người khác đại chút. Ta không kêu đình ngươi càng nói càng mơ hồ, vốn dĩ chính là, ngươi nghĩ lại ta thức phụ còn sẽ làm cái kia gì mộng. Nàng có thể không điểm địa vị, gì địa vị, tiên tiên hạ phàm a ngươi đừng nói. Thật không nhất định, xem nhà mình bà nương là tin thật, vệ phụ nói bất quá nàng, trêu gẹo nói, kia năm đầu tam lang coi trọng nàng nói muốn cưới, người chết sống muốn cản nói nàng cha không còn dùng được nương lại không phải thân cưới trở về đối tam lang gì trợ giúp không có. Ta cuối cùng không phải là đồng ý sao, ngươi là bị bắt đồng ý, trước kia cứ như vậy, phàm là lão tam quyết tâm ngươi ngoan cố đến qua hắn. Ngô thị mặt tối sầm, nói gì đâu. Ngươi hôm nay là thành tâm cùng ta không qua được hủy đi ta đài tới. Vệ phụ rụt rụt cổ, nhỏ giọng nói thầm nói. Ta chính là cảm giác ngươi nói cái kia quá xả Trong đất hoa màu cũng không phải khương thị loại. Trước nay đều là ta ở quản. Nàng chỉ có gặt gấp mấy ngày nay đi hỗ trợ. Sao liền bởi vì nàng nhiều thu hơn trăm cân. Vậy ngươi nhìn xem nhà khác. Ai cùng chúng ta giống nhau một mẫu điền thu năm trăm cân. Đằng trước đi đại bá ra mượn cối say thời điểm ngươi không phải hỏi. Nhà hắn tính xuống dưới một mẫu thu nhiều ít, đường ca nói bọn họ năm nay loại đến không tồi. Mỗi mẫu thu được 400 tam, nhà khác đâu, lão hoa màu kỹ năng trồng ra đều là 400 xuất đầu. Loại đến không tốt 300 nhiều cũng có. kia không phải được, duy độc nhà ta tăng thu nhập như vậy nhiều đã nói lên không phải mùa màng vấn đề. Người cũng nói người không có làm gì, không phải ưng ý nghĩ của ta. Trên đời này chính là có như vậy mơ hồ sự Lão nhân ngươi thật đừng không tin, bằng không ngươi nói một chút vì sao chúng ta như tử hợp với ba năm viện khảo xảy ra chuyển. Năm đầu liền hết thải thuận lợi, chúng thú tài, lên làm lẫm sinh, vào phủ học, cầm một giáp, được khen thưởng, ta không phải hai tháng trên đầu ôm gà con, ôm hai mươi tức phụ nàng nuôi sống mười lăm. Hiện tại mỗi người đều có thể đẻ trứng, trong giới kia hai đầu heo cũng phì lưu thật sự, đến cuối năm không chuẩn có thể nhiều sát mấy chục cân thịt ra tới. Vệ phụ nghĩ rồi lại nghĩ. Hỏi, tia nàng xuất giá phía trước như thế nào không vượng vượng cha hắn. Người sao biết nàng không vượng cha. Tia chàng mưa to lúc sau trước sơn không phải suy sụp. Từ khi đó ta liền suy nghĩ. Người nói có phải hay không ông thông ra hắn mệnh không tốt. Lúc trước mật nương không xuất giá. Có nàng ở còn có thể dùng phúc khí hòa hoãn một vài. Hiện tại mật nương đến nhà ta tới. Trên người nàng phúc khí về chúng ta kia đầu nhật tử liền không dễ chịu lắm. Nghe xong này tịch lời nói. Vệ phụ quả thực mở rộng tầm mắt. Hắn không nghĩ tới nhà mình bà Nương cả ngày liền ở cân nhắc này đó. Còn đừng nói. Nàng này bộ sao nghe đều là ngụy biển. Người còn không biết nên như thế nào phản bác. Tiện lợi lúc này. Vệ thành từ bên ngoài trở về. Vệ phụ hỏi hắn đi đâu vậy. Hắn nói cùng đại ca Hàn Huyên một lát. Lại hỏi. Cha mẹ đang làm cái gì. Ta cùng ngươi Nương nói chuyện. Tàm lang ngươi trở về đến đúng là thời điểm, ngươi tới bình phân xử, nhà ta không phải thu hai ngàn sáu trăm cân hạt thóc. So thượng đã hơn một năm ra sáu trăm, ta khởi điểm thưởng mùa màng hảo, hỏi mặt khác ra đều không giống như vậy, ta liền ở cân nhắc nhà ta rốt cuộc vì sao có thể có tốt như vậy thu hoạch. Ngươi nương nói là bởi vì ngươi tức phụ nàng là vượng mệnh. Nàng vượng nhà ta, ngươi nói có phải hay không nói lung tung. Vệ thành cũng cùng qua đi đứng ở dưới mái hiên. Nghĩ nghĩ nói, ta cảm thấy có lý. Vệ phụ, Tam Lang a, ngươi chính là giảng đạo lý người đọc sách, đừng cùng ngươi nương giống nhau mê tín. Vệ Thành, cha a, ta ban đầu đích xác không tin, thẳng đến liên tục 3 năm viện khảo thất lợi. Hắn nói còn thở dài, nói, nhà ta hiện tại đã đem Nhật Từ quá thuận, nhưng ta có đôi khi vẫn là sẽ tưởng, nếu nói năm đầu ta không có thể cắn răng kiên trì xuống dưới. Không cưới đến mật nương hiện giờ lại là loại nào quang cảnh ta có phải hay không đã lần thứ tư viện khảo thất lợi chuẩn bị từ bỏ khoa cử về nhà nghề nông Ngô Thị nghe được một run run đừng nói như vậy đáng sợ nói Tam Lang a Nương đã sớm tỉnh lại qua Nương thật sự tỉnh lại quá về sau lông gà vò tỏi chuyện nhỏ vẫn là từ ta làm chủ đại sự ngươi định đoạt còn có ngươi thức phụ ta khẳng định đối nàng hảo trời sập ta cho nàng đỉnh Việt đối không giống bên ngoài những cái đó ác bà bà cả ngày ở thức phụ trước mặt run uy Phong. Liền hôm nay, Khương Mật liền cảm giác bà bà không thích hợp, cùng nàng nói chuyện thời điểm tổng cười tủm tỉm đặc biệt hòa khí. Còn quan tâm nàng tới, giữa trưa ăn cơm thời điểm nói tam thức phụ ngươi thêm nửa nửa chén. Ăn no chút, nửa buổi chiều nàng đi chuồng gà sờ trứng, lấy về lui tới trứng lưu phóng thời điểm bà bà cũng nói hiện tại không thiếu kia mấy cái tiền đồng. Làm nàng thường xuyên cho chính mình nấu chén nước phô trứng ăn. Vào lúc ban đêm, Khương Mật bị vệ thành hống một phen vận động, sảng xong về sau nàng bỏ nam nhân ngực thượng nói với hắn lời nói. Tướng công người có hay không cảm giác, vệ thành, có a cảm giác còn tưởng lại đến một lần, đang muốn ôm thức phụ phiên cái thân. Liền nghe nàng nói, nương giống như bị cái gì kích thích, thường lui tới có việc đều trực tiếp an bài ta đi. Ngày hôm qua liền rất kỳ quái. Ta cảm giác nàng giống như đem ta trở thành ngươi, vệ thành hỏi nàng cảm giác thế nào, liền rất quái, nương thương ngươi ngươi còn không thói quen, là không thói quen, đều rất nhiều năm không ai như vậy đau quá ta. Vệ thành cúi đầu xem nàng, thanh âm có chút hạ xuống nói, nga, nguyên lai like ta còn chưa đủ thương ngươi, kia tướng công lại thương ngươi một hồi, khương mật náo loạn cái đỏ thẫm mặt, nhẹ nhàng phi hắn một tiếng, không đứng đắn, không nói, ta ngủ sau lại hai ngày này có không ít người hỏi vệ phụ nhà hắn năm nay thu hoạch như thế nào? Nghe nói năm mẫu điền thu 2.600 cân hạt thóc. Trong thôn lão hoa màu kỹ năng cũng không dám tin tưởng. Người như thế nào loại? Ta như thế nào loại ngươi không nhìn thấy? Chính là thấy mới hỏi. Ta xem ngươi cùng năm rồi không khác nhau. Sao sẽ tăng thu nhập nhiều như vậy? Vệ phụ nói không biết. Hắn suy nghĩ mấy ngày cũng không suy nghĩ cẩn thận. Khả năng ông trời giữ nhà xui xẻo lâu lắm. Lúc này mới tặng vận khí tốt tới. Thiệt hay giả, ta xem ngươi là giống nhau loại. Cốc loại đâu, tượng bên ngoài mua vẫn là nhà mình lưu. Đương nhiên là lưu, nếu không như vậy, ta lấy nhà của chúng ta cùng ngươi đổi điểm. Sang năm ta dùng nhà ngươi cái này ươm mạ miêu Hành là hành, ta phải cùng ngươi nói rõ ràng. Cái này thật là nhà mình lưu loại. Không gì đặc thù, ngươi nếu là không loại ra cái tên tuổi đừng lại ta. Ta liền thử xem. Liền tính không loại ra cái tên tuổi giống chúng ta loại này lão hoa màu kỹ năng giữ gốc cũng có thể thu cái 400 tới cân. Lại mệt không được, nhưng vạn nhất thành đâu. Nói như vậy cũng có đạo lý. Vệ phụ gật gật đầu. Hỏi hắn muốn nhiều ít cân. Cho ta đổi cái 20 cân. Hành, ngươi đề một túi 20 cân lại đây. Ta lại cho ngươi trang nhà của chúng ta. Tới vệ gia lão phòng đổi hạt thóc còn không ít. Đều nghĩ nhà hắn tốt xấu là mẫu sản 500 nhiều cân cốc loại. Không thể so 400 cân cường. Lại có người đi hỏi vệ đại lang vệ nhị lang. Bọn họ là năm đầu mùa xuân nháo phân ra. Khi đó mạ đều cắm hảo. Lẽ ra hai người bọn họ năm đầu thu hạt thóc cùng vệ phụ thu giống nhau. Hai người bọn họ cũng là chính mình lưu loài. Liền có người tò mò đi hỏi mẫu sản. Lại nghe nói chỉ có hơn 400. Một nhà điền. Giống nhau loài. Mỗi mẫu 100 cân tranh lịch suốt cuộc là như thế nào tới cũng là nghe xong vệ đại lang cùng vệ nhị lang cấp ra số vệ phụ mới có niềm tin bà nương nói cảm thấy có chút nhân sinh tới khả năng chính là vượng chồng tròt so người khác thu đến nhiều làm việc so người khác dễ dàng thành nhật từ thùy tiện quá quá liền so người khác rực rỡ đây là mệnh ở khương mật không hiểu rõ dưới tình huống nàng chán thượng đã bị đắp lên phúc tự chọc mà lúc này chẳng sợ trong đất còn có chút sống Chẳng sợ bọn họ còn muốn đem phơi khô cây cây chát thành đống cỏ khô. Cũng không giống lần trước bận rộn như vậy. Vệ thành trong lòng nhớ thương công khóa học vấn. Nói hắn này liền chuẩn bị nhích người hướng thúc châu đi. Lần này đi thuận tiện mang lên thu đông một quý trường áo. Mặt sau lại muốn ở phủ học đãi cái non nửa năm. Đánh giá lần tới phải đợi tháng chạp mới có thể trở về. Ban đầu không phải nói 9 tháng gian học đường cũng muốn nghỉ. Làm cho các ngươi trở về lấy chăn bông này đó. Vệ Thành nói không sai. Chín tháng gian là có thể về nhà. Ta không tính toán trở về. Trở về cũng đãi không được mấy ngày. Hơn phân nửa thời gian đều phải đáp ở trên đường. Không bằng liền ở học đường đợi nhiều đọc điểm thư. Hiện tại nỗ lực chút. Năm sau thi hương kết cục nắm chắc đại điểm. Vệ Thành đang nói tính toán thời điểm. Khương mật không sen mồm. Buổi tối sắp ngủ trước nàng đóng cửa lại mới biểu lộ ra không tha. Vệ thành lại làm sao nguyện ý tách ra lâu như vậy? Như vậy quyết đoán cũng là vì tương lai. Ta trở về học đường khẳng định so với ai khác đều khắc khổ dụng công. Tranh thủ sang năm khiến cho ngươi lên làm cử nhân nương tử. Mật nương ngươi ở nhà chờ ta. Đừng nghĩ nhiều, đừng nhọc lòng, ăn no mặc ấm hảo hảo sinh hoạt. Hắn nói này đó khương mật đều gật đầu. Nghe hắn nói xong mới nói. Hiện tại trong nhà điều kiện hảo. Ngươi liền không cần lại chép sách đổi tiền. Mặt sau lại được tưởng thưởng cũng đối chính mình hào chút. Không cần có một chút liền hướng trong nhà đưa. Nhà ta hai ngàn nhiều cân hạt thóc. Cha nói lưu chữ ăn. Đều không bán. Trong nhà có mễ có trứng thèm lên còn có thể thượng đồ tể ra cắt khối thịt. Nhật tử hào quá đâu, Người ở bên ngoài đừng lo lắng chúng ta. Chuyên tâm học vấn. Cũng muốn chiếu cố hào tự mình. Tháng trạp gian trở về nếu là gầy ta nhưng không thuận theo. Còn có, tướng công ngươi người không trở lại liền nhiều hướng trong nhà đưa hai phong thư, chúng ta thu được tin biết ngươi ở bên ngoài hết thảy đều hảo, mới có thể an tâm. Nói phải đi, kỳ thật cũng không nhanh như vậy, bởi vì đi theo chính là giữa tháng 7, này mấu chốt là vô pháp ra cửa, chờ Tết Trung Nguyên qua, hắn hồi phủ thành kế hoạch mới thiết thực đề thượng nhật trình. Lần này ra cửa, mang đồ vật liền nhiều một ít, vệ phụ, vệ mẫu Ngô thị, Khương mật ba người vẫn là đem hắn đưa đến cửa thôn. Mắt thấy hắn đem hành lý phóng thượng cùng người thuê tới xe bỏ. Sau đó chính mình cũng ngồi trên đi. Theo xe bỏ lắc lư rời đi ra. Thẳng đến xe bỏ bóng dáng đều nhìn không thấy. Ba người mới quay đầu trở về đi. Chẳng sợ nhi từ trưởng thành. Hắn mỗi lần muốn ra xa nhà ta còn là không an tâm. Ngươi là mẹ hắn. Đương nhiên vướng bận hắn. Ta xem mật nương cũng cùng ta giống nhau. Liền ngươi, người cái đương cha nhất nghĩ thoáng. Đó là tự nhiên. Ta dù sao cũng là nam nhân ra, ngô thị lười đến cùng hắn cãi nhau, vội vàng trở về xem trong giới kia hai đầu heo có hay không hảo hảo thức ăn. Đến nỗi khương mật, nàng nghe vệ phụ nói muốn uống trà, cấp nấu nước đi, nhật tử lại về tới vệ thành không ở nhà trạng thái. So với khoảng thời gian trước, vệ ra lão phòng thanh tĩnh không ít. Vệ thành rời nhà lúc sau ngày thứ ba, có lẽ khương gia cũng vội xong rồi trong đất cùng với phòng trước phòng sau những cái đó sống bọn họ chuẩn bị muốn mua đất khởi Tân Phòng, nói là khởi bùn nhà ngói, trước kế hoạch hai gian, đem các mặt khả năng yêu cầu chi tiêu thêm lên, tiền không đủ, Khương gia tích tụ đến cuối cùng cũng không đào ra. Khương Mật hắn cha liền cùng đại ca đã mở miệng, hắn đại ca trước tố khổ một phen, sau đó cắn răng cầm năm lượng bạc ra tới, ôm chính là tiêu tiền tiêu tai đưa ôn thần ra cửa tính toán. Chẳng sợ lại được năm lượng, vẫn là không đủ a. Tiền Quế Hoa buộc Khương Phụ cùng thông ra mở miệng. Khương Phụ vốn dĩ không muốn. Hắn tiền không đủ, không có biện pháp, vẫn là tới. Lại đây mới nghe nói con rể đã ra cửa. Hắn không riêng ra cửa, còn mang đi con mẹ nó toàn bộ tích tụ Toàn làm con rể mang đi. Một xu cũng chưa lưu lại. Tiên nhưng không, ta nghĩ lão tam ở bên ngoài mới có địa phương tiêu tiền. Chúng ta ở nhà có ăn có xuyên dùng đến cái gì? Như vậy tưởng lòng ta một hoành liền đem thường lui tới tổn xuống dưới bạc toàn cho hắn lấy thưởng. Thông ra ngươi nhưng thật ra sớm mấy ngày qua, hiện tại lại đây, chúng ta có tâm cũng giúp không được à. Ngô Thị Thái độ miễn bàn thật tốt, lời nói đặc biệt xuôi tai, nhưng chính là không có tiền. Khương Phụ trong lòng rất là mất mát, lại không biện pháp, nhân ra nói được những câu có lý. nghèo ra phú lộ, muốn ra xa nhà sao có thể không nhiều lắm mang lộ phí. Vệ ra bên này đều nói muốn lộng hai cái hảo đồ ăn lưu hắn ăn cơm. Hắn không ăn, trong lòng trang đại sự không ăn uống. Khương phụ lòng tràn đầy trầm trọng trở lại tiền sơn thôn. Chuẩn bị cùng bà nương thương lượng nhìn xem có thể hay không từ nàng nhà mẹ đè mượn tới một chút. Liền không nói làm ra cụ này đó. Ít nhất trước đem phòng ở đứng lên tới. Đừng liền cái an thân chỗ đều không có. Hắn trở về lại là như thế nào ẩm ý vệ ra người không rõ ràng lắm. Ở thẳng thắn nói không có tiền lúc sau bên kia liền không lại đến quá. Giống như vậy qua nửa tháng, tám tháng thượng tuần, vệ đại lang ra truyền tin tức tốt, trần thị phun đến trời đất u ám, tỉnh xích khước đại phu lại đây vừa thấy nói nàng lại có mang. Trần thị chính mình cao hứng cực kỳ, nghĩ thầm mau đàn năm tuổi nhiều, đi theo là có thể đưa đi thôn học làm hắn đi theo lão tú tài biết chữ. Người khác lớn không cần phải xen vào, lại hoài một thai cố đến lại đây. Bởi vì trần thị mang thai, làm ngô thị lại nghĩ tới khương mật bụng, vệ thành người đều không ở nhà nàng đương nhiên không đến mức thúc giục. Chỉ là ngẫu nhiên sẽ cùng nam nhân nói thầm, thuyết minh năm có thể trúng cử thì tốt rồi. Đến lúc đó hẳn là liền không cần lại tách ra, giống như bây giờ ở chung thời gian đều không nhiều lắm. Cũng không biết tôn từ gì thời điểm mới có thể tới. Nàng sau lưng niệm vài lần, cũng không biết có phải hay không nào lộ thần tiên nghe được. Khương Mật nguyên bản rất quy luật nguyệt tin liền không có tới. Nhất đẳng nhị đẳng cũng chưa tới. Khương Mật trong lòng suy đoán có phải hay không thu hoạch vụ thu lúc ấy về thành trở về hai người bọn họ thân thiết lúc sau liền có. Lại không dám nói, sợ khám ra tới không phải hỉ mạch sẽ thực xấu hổ. Liền như vậy kéo, đến 8 tháng đế, nàng cảm giác chính mình nơi chốn đều không đúng, so từ trước ái vay, không làm nhiều ít sống liền cảm thấy mệt. Rất nhiều không bình thường phản ứng làm nàng lại không dám giấu. Khương Mật tìm một cơ hội lén cùng Ngô Thị nói. Nói nàng đến có hai tháng không có tới nguyệt tin. Gần nhất trên người cũng không quá thoải mái. Ngô Thị một nhảy ba thước cao. Ta nói ngươi a sao không sớm cùng ta nói. Khương Mật nhỏ giọng nói. Ta không kinh nghiệm, sợ chính mình suy nghĩ nhiều. Nếu không phải chẳng phải mất mặt. Ném gì ngươi, ngươi ngồi xuống, liền ngồi nơi này chờ ta. Ta đi cho ngươi thỉnh đại phu liền nói ngươi không thoải mái tay chân không lực choáng váng đầu tưởng phun làm hắn lại đây bắt mạch. Chương 26, ta vuốt là hỉ mạch ca ngươi còn giàu có mang. Đại phu giống nói như vậy, một lời của hắn thốt ra. Khương Mật cùng Ngô thị đồng thời cất cao âm lượng, thật sự, Ngô thị mời đến cái này là trong thôn thảo dược lang chung. Năng lực là không kịp dược phòng những cái đó ngồi công đường đại phu. Ở thôn thượng còn có chút sinh vọng nhà ai có người không thoải mái, mắt nhìn ai bất quá đi đều là thỉnh hắn tới xem. Biện biện khí sắc, nhìn một cái bựa lưỡi, lại đem cái mạch thương. Dù sao thường thấy ốm đau đều có thể chỉ, bệnh nặng trông cậy vào không thượng, đem cái hỉ mạch vấn đề không lớn. Đại phu đối chính hắn cũng tương đương tự tin. Vừa nghe lời này tức giận nói, ngươi vừa không tin mời ta tới làm gì? Ngô thị hắc hắc hắc tin, ta tin ta tin, ta này không phải cao hứng sao? Đại phu nói vuốt mạch thượng còn tiền. Hoài thượng thời gian hẳn là không dài. Này trận không quá vững chắc muốn ăn được nghỉ ngơi nhiều thiếu bị liên lụy. Phách xài gánh nước cắt cỏ heo này đó sống không thể lại làm. Tiêu cái cơm uy cái gà nhưng thật ra còn hành. Đại phu ngươi nói gì đâu. Ta trước kia liền không làm tam tức phụ phách quá xài chọn quá thủy. Nàng có mang ta còn có thể khắc nghiệt nàng. Ngô thị chuẩn bị đi cấp đại phu lấy tiền đồng. Nhân ra xua tay nói không cần. Chẳng qua giúp đỡ đem cái mạch còn thu cái gì tiền. Xem hắn không cần tiền. Ngô thị xoay người liền đi ven tường ôm cái bí đao ra tới. Này bí đao hôm qua nhi mới chích. Cái đầu không nhỏ. Lại thực mới mẻ. Đại phu nhà ngươi loại mà không nhiều lắm. Người lấy cái dưa đi ăn. Lúc này hắn thu. Hắn vốn dĩ đã đem thảo dược cái sọt trên lưng. Lúc này lại buông xuống. Đem bên trong toàn dịch ra tới. Đem bí đao đặt ở phía dưới. Lại đem thảo dược thả lại đi đều phóng hảo lúc sau mới một lần nữa đem cái sọt trên lưng cùng Ngô Thị cáo từ xem hắn đi rồi Ngô Thị vẻ mặt vui mừng xoay người trở lại khương mật trước mặt xem tức phụ còn vẻ mặt không thể tin được liền nhìn nàng bụng cười tủm tỉm nói tính lên chính là thu hạt thóc kia đoạn thời gian hoài thượng Tam Lang bản lĩnh vẫn là đại từ các ngươi thành thân hắn ở nhà Nhật Tử thêm lên cũng không nhiều lắm này liền có tin tức tốt đầu tiên là Trần Thị Hoài nhị thai người cũng hoài nhà ta song hỉ lâm môn hảo a ngô thị nói muốn đi sát gà hầm nồi nước tới cấp khương mật bổ thân thể khương mật vốn đang vẻ mặt vui mừng phùng bụng nghe được lời này đứng lên nói tính ta ăn nước đường trứng là được để trứng gà liền như vậy giết rất đáng tiếc người đừng moi đại phu đều nói muốn ăn được nhà ta từ trước tháng khởi mỗi ngày đều là cơm tẻ trứng gà cũng ăn không ít sinh hoạt đủ hảo tức phụ ngươi đừng cùng ta tranh Người hiện tại là phụ nữ có mang, một người ăn hai người bổ, gà sát một cái không đáng đau lòng, dù sao thiên lãnh lên chúng nó liền ăn không trả tiền thực không đẻ trứng. Toàn đánh tới ăn thịt cũng không gì, sang năm đầu xuân ta lại đi ôm, gà con ôm trở về cũng muốn ba bốn tháng mới dưỡng đến đại. Năm sáu nguyệt gian mới có thể đẻ trứng, khương mật như vậy lầm bầm một câu, ngô thị hỏi nàng đang nói gì, không nghe rõ, nàng chạy nhanh lắc đầu, chưa nói gì. Ta nghe nương, ngô thị liền vui dạo rực hướng chuồng gà đi. Đi rồi hai bước nhớ tới làm nàng về phòng nghỉ ngơi. Nói canh gà hầm hảo lại kêu nàng uống. Khương mật nghe bà bà an bài về phòng đi. Nàng ngồi ở mép giường biên còn cảm thấy không chân thật. Tính lên vào cửa vừa lúc một năm. Tuy rằng đã có một năm thời gian. Cùng tướng công thực tế ở chung ngay cả nửa năm đều không có. Nàng thế nhưng có mang. Khương mật cúi đầu, duỗi tay sờ sờ này còn bình thản bụng. Chẳng sợ gần nhất đã có các loại mang thai phản ứng. Nàng vẫn là cảm giác không chân thật. Khương mật trong chốc lát nghĩ đến vệ thành ở nhà khi bọn họ thân thiết đoạn ngắn. Trong chốc lát nghĩ đến lại chờ tám nguyệt hài tử sinh hạ tới chi lúc sau cảnh tượng. Thậm chí đều ở cân nhắc nó là nam hay nữ. Nên lấy cái cái gì danh nhi Nghĩ đến chính nhập thần. Liền nghe thấy gà mái dễ dụa kêu to thanh âm. Không bao lâu chờ lại không động tĩnh. Ngô thị động tác là thật mau. Này liền cấp gà lau cổ, máu gà thả một chén lớn, bếp thượng thiêu một nồi to thiêu chuẩn bị năng mau, khương mật bình thường vội thói quen, nhất thời còn không chịu ngồi yên, làm nàng nghỉ ở trong phòng chờ ăn cơm nàng quái khó chịu. Liền từ trong phòng đi ra ngoài, bước qua ngạch cửa đến dưới máy hiên, ngô thị thả cái bồn gỗ ở viện bá thượng, đã buôn tha huyết gà mái bị nó tạm thời ném ở trong bồn. Người lại không ở trước mặt, nàng ở nhà bếp cửa thủ chờ thủy khai. Khương Mật mới ra tới, Ngô thị liền chú ý tới, hỏi: "Sao, có phải hay không đói bụng, ta cho ngươi đánh cái trứng ăn chút nhi lót lót bụng." Khương Mật lắc đầu nói không đói bụng, ta làm ngồi không được tự nhiên, tới cấp nương giúp điểm vội, không cho ngươi làm việc ngươi còn không chịu ngồi yên, làm nương hầu hạ ta, ta ngồi ăn không trả tiền cơm khô giống cái gì." Ngô thị rất muốn biết Khương Mật xuất giá phía trước ở nhà mẹ đẻ là như thế nào quá. Sao có thể dưỡng thành loại này tính tình, ngươi hiện tại chính là nhà ta đệ nhất quan trọng người. Đừng nói hiện giờ trong nhà không nhiều ít sống làm, chẳng sợ vội phiên thiên cũng không thể mệt ngươi. Từ hôm nay trở đi, tam tức phụ ngươi đệ nhất muốn dưỡng hảo thân thể, tranh thủ năm sau cấp tam lang thêm cái đại béo tiểu tử. Đến nỗi nói trong ngoài này đó sống, dù sao ngươi đừng động, ta có thời gian làm, lòng bếp lửa đốt đến vượng, lúc này thủy đã khai. Ngô thị chuẩn bị nâng lông gà, trên tay nàng động tác không ngừng, trong miệng cũng vẫn luôn đang nói. Khương Mật dọn cái ghế nhỏ ngồi nàng bên cạnh, xem bà bà một chút đem lông gà rút đến sạch sẽ. Nói, cũng không nhất định chính là nhi tử, Ngô thị dương mắt nhìn nhìn nàng, hỏi, người cảm giác là khuê nữ? Nhưng thật ra không có gì cảm giác, chính là xem nương kỳ vọng lớn như vậy, sợ ta đến lúc đó đạt không thành. Ngô thị ngừng một chút động tác, ngẫm lại nói, Ta cảm thấy tám phần là nhi tử, vệ ra bên này có sinh nhi tử truyền thống. Người xem ta sinh ba cái, ba cái toàn mang bà. Người hai cái tẩu tử cũng là, người muốn thật có thể một thai sinh cái khuê nữ. Ta cùng cha ngươi vẫn là cao hứng. tả hữu hai ngươi đều tuổi trẻ, muốn nhi tử nối dõi tông đường sau này tiếp theo hoài. Tổng hội có, vừa rồi nghe nói là hỉ mạch. Khương mật cao hứng rất nhiều duy nhất sợ hãi chính là sinh ra khuê nữ cha mẹ chồng không thích. Ngô thị lời này liền phảng phất là một viên thuốc an thần. Nàng một chút nhẹ nhàng không ít. Khương mật đem tâm tư bãi ở trên mặt. Ngô thị liếc mắt một cái liền xem thấu. Hỏi, là sợ người lạ nữ hoa hoa ta khắc nghiệt nàng. Không có, người có thể lừa đến quá ta này đôi mắt. Khương mật có điểm ngượng ngùng. Nói, ta đi ra ngoài giặt quần áo thời điểm gặp được một ít tổ tử. Nghe các nàng nói một ít, đều nói đầu thai vẫn là sinh nhi tử hào. Sinh đứa con trai có thể thiếu nghe rất nhiều nhàn thoại Nhật tử hào quá một ít Lời này liền quá thật sự Ngô thị nghe xong còn trái lại khuyên nàng một câu Nói ông trời có an bài phàm nhân quá ngày lành liền thành Thao cái gì tâm Là nam hay nữ không sinh hạ tới ai nói đến hảo Nhà ai hỏa nhãn kim tinh còn có thể nhìn đến cái bụng bên trong Ngô thị vuốt lương tâm nói nhà ai đều hiếm lại nhi tử Có nhi tử mới có thể truyền thừa hương khói Nhưng nàng cũng nghĩ tới, khả năng nhà người khác khuê nữ nàng sẽ không có nhiều hiếm lạ. Là Tam lang nàng liền hiếm lạ, nói câu bất nhã, lấy Ngô thị đau con thứ ba trình độ, vệ thành liền tính thả cái rắm. Kia cũng hương, một thai là nhi là nữ chả sao cả? Lại không phải về sau đều không sinh, bọn họ phu thê như vậy tuổi trẻ có thể sinh không ra nhi tử tới. Nghe này buổi nói chuyện, Khương Mật thoải mái nhiều. Nàng thành thành thật thật ngồi ở tiểu băng ghế thượng, Sở Trường Phùng cằm, xem bà bà vội trong chốc lát, nhớ tới hỏi, không phải nói trong đất không nhiều ít sống, cha sao còn không có trở về? Khả năng trên đường gặp được người quen, đứng cùng người ta nói lời nói đi, hắn còn không biết trong nhà ra hỉ sự. Vừa lúc lúc này có hương thân từ vệ gia viện bá phía dưới đi ngang qua. Nghe được lời này dương giọng hỏi, nhà ngươi cái gì hỉ sự? Này không năm không tiết còn sát khởi gà. Nha nha nha, vẫn là như vậy phì đẻ trứng gà. Ngô thị liền ngóng trông nhiều vài người đi ngang qua, nàng mới có cơ hội khoe khoang. Này đây nhân ra vừa dứt lời, nàng liền nói tam tức phụ trên người không sức lực lại phạm ghê tờm thình đại phu tới nhìn nói là hỉ mạch. Mang thai, Khương thị này bụng tranh đua, các người lão tam quanh năm suốt tháng không mấy cái thời gian ở nhà. Trở về một chuyến khiến cho nàng có mang, người nọ chắp tay cấp ngô thị nói chúc mừng, hỏi nàng mới vừa hoài thượng liền sát gà, như vậy rộng. Nhà ta không thiếu ăn, tự nhiên phải đối thức phụ hảo điểm, sát một con tính cái gì, ta về sau Nguyệt Nguyệt đều cấp sát một con, cho nàng ăn thịt ăn canh bổ thân thể, bổ hảo năm sau cấp trong nhà thêm cái đại béo tôn tôn. Bà bà đương đến ngươi này phân thưởng kia thật so thân mụ còn thân, đúng rồi ngươi dâu cả không phải cũng hoài nhị thai, trong nhà hai cái đại bụng bà, gà đủ sát không, ngô thị cùng cách cười Phật di lạc dường như, ta đây là cấp tam tức phụ giết. Dâu cả kia đầu nàng nam nhân biết an bài. Sao? Vậy không phải ngươi tôn tử, là ta tôn tử, vậy ngươi này cũng quá. Ngô thị hỏi nàng quá cái gì? Người nọ không nói thẳng quá không công bằng. Nàng nói thú tài nương tử quý giá, cho nàng ăn thịt không cho Trần thị uống khẩu canh. Nàng muốn phân gia, ta tội nàng ý quản gia phân, đồng ruộng cho ngân lượng cho. Sao? Hiện tại mang thai còn muốn uống ta canh. Ta cùng lão nhân đều dựa vào lão tam dưỡng. Ta lấy tam tức phụ uy gà đi cấp dâu cả bổ thân thể. Ta thành cái gì, lại nói kia không phải làm lão tam cấp lão đại dưỡng như từ. Lão đại coi như cái phủi tay cha. Có loại chuyện tốt này, ngô thị không giống khương mật cùng vệ thành ra mặt như vậy mỏng. Nàng một phương diện thực sĩ diện, tích xem nhân ra hâm mộ nàng, đồng thời ra mặt cũng hậu, liền không có không dám nói. Giống lời này, nàng như vậy thẳng dầm dầm nói ra nhân ra đều không biết nên như thế nào tiếp. Chỉ phải liên thanh nói chúc mừng, sau đó không nhiều lời trong đất còn có sống đi trước một bước có thời gian lại liêu sau lại lại có mấy người từ vệ ra trước cửa quá? Lục tục đều nghe nói cái này tin vui. Vệ phụ khiêng cái quốc từ trong đất trở về. Nửa đường thượng bị người chúc mừng vẻ mặt, hắn ngốc đến lợi hại. Hỏi chuyện gì, người con dâu không phải có mang. Kia đều là gì thời điểm lão hoàng lịch, sao hôm nay còn ở chúc mừng. Người có phải hay không mới vừa vội xong mới phải đi về. Còn không biết, vệ phụ làm hắn có chuyện nói thẳng đừng giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Ta này không phải đang chuẩn bị nói. Mới từ cửa nhà ngươi đi ngang qua xem ngươi bà nương ở sát gà. Ngươi nói này mấu chốt sát gà có trách hay không? Ta liền đoán được có hỷ sự. Hỏi một câu, nàng nói tú tài nương tử mang thai. Vệ phụ vừa nghe lời này. Thiếu chút nữa ném cái cuốc. Hỏi thiệt hay giả, ngươi nên không phải biên lời nói tới hống ta. Ta hống ngươi làm gì? Lại không phải ăn no căng, người nếu không tin liền về nhà đi xem, ta nếu là biên lời nói dối đứng bất động cho ngươi tố một đốn biết không. Nhưng ta nếu là không lừa ngươi, kia canh gà ngươi phân ta một chén, hai người tại chỗ đánh lên đánh cuộc tới. Nói với hắn hảo lúc sau vệ phụ liền không ngừng đẩy nhanh tốc độ trở về nhà. Còn ở viện bá hà quả nhiên đã nghe đến canh gà tiên mùi vị. Lão bà tử, ngươi người ở không, ở lộng gì ăn ngon. Hắn một giọng nói liền đem ngô thị hô ra tới, ngô thị đầy mặt tươi cười, nói tam tức phụ có, tình đại phu xem qua khẳng định là có, lật qua năm tam lang liền phải đương cha, kia hảo, đến nghĩ biện pháp đem tin tức tốt này truyền tới phủ thành đi. Làm như tử cao hứng một chút, ngô thị nói từ từ xem, chờ lần tới lại thu được tin, thuận tiện làm người hồi một phong qua đi, hai người chính thương lượng, khương mật cắm cái lời nói. Ta cảm thấy vẫn là đừng có gấp nói cho tướng công. Tướng công ra cửa phía trước còn nói đi theo liền không trở về nhà tới. Tưởng ở học đường kiên định đọc sách, ta sợ tin tức này truyền qua đi làm hắn phân tâm. Cha mẹ các ngươi ngẫm lại, năm sau đã có thể muốn chuẩn bị khảo thí. Khương mật nói như vậy, ngô thì cũng có chút do dự, đích xác, lấy nhi tử đối mật nương coi trọng, Nghe nói nàng mang thai khẳng định chạy về ra tới. Vừa đi gần nhất lại muốn chậm trễ rất nhiều đọc sách thời gian. Nhưng là gạt không nói đi, giống như cũng không thể nào nói nổi. Đây chính là đại sự, Khương Mật kiên trì, nói trước gạt, dù sao nhất muộn tháng chạp gian người sẽ trở về. Đến lúc đó chẳng phải sẽ biết sao, dù sao sinh hài tử cũng là sang năm 4-5 tháng phân. Hiện tại vội vàng giống giống chạy về ra tới lại có thể như thế nào. Ngay cả bụng đều vẫn là bình, gì đều nhìn không ra ta thật không nghĩ tại đây mấu chốt thượng chậm trễ tướng công đọc sách hắn nỗ lực hơn sang năm hài tử từ, từ ta cái bụng ra tới không chuẩn liền có cái cử nhân cha nếu là bởi vì ta mang thai sự chậm trễ hắn kia chậm trễ không phải một ngày hai ngày là ba năm thời gian cử nhân khảo thí ba năm mới có như vậy một hồi ngô thị có chút lưỡng lự nàng quay đầu nhìn về phía đương gia hắn cha ngươi nói như thế nào vệ phụ suy nghĩ một hồi lâu nói Tam tức phụ nói được cũng đúng, dù sao nhất muộn ăn Tết cũng sẽ biết, không nóng này viết thư đi nói. Cự khảo thí chỉ còn một năm thời gian hắn hảo sinh đọc sách mới là đứng đắn. Từ hiện tại đến năm trước lão bà tử ngươi làm tam tức phụ thiếu làm điểm sự. Ăn được chút, đem thân thể bổ lên. Lão tam trở về xem nàng mặt mày hồng hào cũng có thể yên tâm đem người giao cho chúng ta chăm sóc. Hắn quá xong năm còn phải về học đường. Trường 27, chẳng sợ cùng người đánh cuộc thua đi ra ngoài một chén canh gà. Vệ phụ vẫn là cao hứng, ngô thị nói hắn vài câu, nói ngươi chạm vào mồm mép liền đưa ra một chén canh. Cho rằng uy gà không uổng kính, ta cao hứng, lão bà tử ngươi đừng nghiệm, ta gì thời điểm không phải một ngụm nước bọt một cái đinh. Nói liền chung, chung chung chung, canh hầm hảo ta liền cấp trang một chén, ngươi đoan đi, ngô thị luyến tiếc. Vẫn là mốc ra hơn phân nửa chén vàng óng ánh canh gà. Lại hướng trong thêm mấy khối thịt gà. Nàng riêng tuyển xương cốt nhiều thịt thiếu không gì ăn đầu bộ phận. Vệ phụ đoan qua đi. Kia đầu cũng không chê. Còn nói cái gì ta cùng ngươi chỉ đùa một chút ngươi thật sự bưng canh gà tới. Vệ lão nhân ngươi làm người quá thật sự. Lời này vệ phụ nghe. Không thật sự. Hắn hôm nay cái nếu là không hợp chén canh tới. Đuổi người sáng mắt ra phải nói vệ ra kia ai ai ai còn là tú tài cha Nói chuyện cùng đánh giám dường như Đánh cuộc thua đều có thể chơi xấu không nhận Nói đến cùng còn không phải là chén canh sao Vệ phụ chờ nhân ra đem canh gà đằng ra tới Hắn lấy trên không chén trở về Trở về xem mật nương ở nhà chính ngồi Cũng bưng chén canh ở uống Tam tức phụ ăn nhiều một chút Người nhìn xem ngươi nhiều gầy Ghế trên là không ra tới Khương mật ngồi ở bên cạnh Nàng liếc mắt một cái không nhìn thấy công công, nghe được nói chuyện thanh mới gác xuống canh chén, cha đã trở lại, liền vài bước lộ, có thể đi khi nào, cha cũng tới ăn gà, hôm nay cái hầm này một con phỉ thật sự, nương hầm thật sự hương, ngô thị đã bưng cấp nam nhân canh gà lại đây, nàng đem canh chén gác ở ghế trên kia phương, làm hắn cũng ngồi xuống ăn, lại nói, ta nghĩ đại béo tôn từ hầm, có thể không hương sao, mật nương người uống hảo liền uống nhiều một chén. Canh gà là nhất bổ người, Khương mật buồn đầu ở ăn, bên cạnh vệ phụ cũng uống một ngụm, nhớ tới hỏi, đại lang nhị lang trong phòng đưa một chén không có, ngô thị trợn trắng mắt, hắn bình thường cũng chưa cho ta đưa chén thịt, người còn muốn ta cho hắn đoan đi. Người lại không phải không biết hai cái thức phụ nhật từ quá đến tiết kiệm, người nhi tử bình thường liền giọt dầu tử đều không thấy được, đưa cái gì cho ngươi? chẳng lẽ đoan cải trắng của cải lại đây. Người thiếu trang điểm đều được, cho bọn hắn một người đưa một chén đi, làm mau đàn cùng hổ hoa đi theo uống khẩu canh, nói như vậy nhưng thật ra còn hành, mau đàn cùng hổ hoa cũng là thân tôn từ, trong nhà hầm canh gà, phân một chén là không quá phận, ngô thị hồi nhà bếp đi, lại cầm hai cái chén, mỗi cái trong chén mốc thượng hai muỗng, nàng bưng lên đi ra ngoài, đứng ở viện bá thượng kêu lão đại lão nhị, làm cho bọn họ lại đây, gần nhất trong đất sống thiếu. Hơn nữa cũng mau đến cơm điểm. Hai người đều ở nhà. Vệ đại lang huynh đệ nghe được lão nương kêu gọi thực mau liền chạy đến. Lại đây đang muốn hỏi gì sự Ngô thị liền đem canh chén đưa ra đi. Tam tức phụ hoài thân mình. Ta cho nàng hầm canh gà. Các ngươi một người đoan một chén đi. Cấp hai cái tiểu nhân nếm thử. Nương người hầm cấp đệ muội bổ thân mình. Chúng ta sao không biết xấu hổ đoan. Lời nói là vệ nhị lang nói. Vệ đại lang đi theo gật đầu. Nói đúng, Ngô Thị Kiên nhẫn trước nay liền không tốt, thực không thích nói hai lần lời nói, xem hai người bọn họ còn muốn đẩy. Mặt liền một suy sụp, Thô Thanh Thô khí nói, đây là cho ta hai cái tôn tử ăn, không phải cho các ngươi. Ta nói hai người ta mẫu ruộng nước cũng thu ngàn nhiều cân hạt thóc. Liền mấy người kia, đốn đốn cơm tẻ ăn đã đến năm thu hoạch vụ thu đều ăn không hết. Kết đài. quả cuộc sống Đạo này quá đến giống như ta Bòi. và ngươi cha phân ra thời khắc mỏng các ngươi. Ta sớm liền muốn hỏi một câu hạt thóc thu chỗ nào vậy? Đặc biệt là lão đại, mùa màng cũng còn chắp vá, tu hoạch không kém, người thức phụ sao có thể tóm được cơ hội liền khóc than. Này chén canh gà cũng thật sự không hảo đoan, nó phỏng tay, xem vệ đại lang làm hắn nương nói được đầu đều nâng không đứng dậy. Bừng canh chén trở về thời điểm toàn bộ mặt trướng đến đỏ bừng. Liền không nói còn phân bạc linh tinh, chỉ nói kia tam mẫu ruộng nước. Một mẫu thu 400 cân hạt kê, chẳng sợ đem thổ địa thuế cùng lưu loại bộ phận đào lên. Còn có thể dư lại ngàn cân suất đầu, một ngàn cân làm hạt thóc chẳng khác nào 700-800 cân gạo lức. Chẳng sợ mỗi đốn đều ăn, một năm ăn đến cùng cũng ăn không hết, phân cho bọn họ đồng ruộng sao nói đều có thể sống tạm. Bọn họ huynh đệ hiện giờ tình cảnh so cha lúc trước mới vừa cùng nương thành thân lúc ấy muốn hảo đến nhiều. Chỉ là tức phụ moi đến lợi hại. Chỉ chừa ba bốn trăm cân hạt thóc, khác đều làm lương thương kéo đi thay đổi tiền tồn, tức phụ thuyết minh năm đầu xuân liền đem như tử đưa đi thôn học. Mặt sau đi theo chi tiêu liền lớn, thả rằng ăn ít khẩu, muốn nhiều tồn điểm tiền mới được, vệ đại lang hồng cái mặt đem canh gà đoan trở về. Trần Thị nghe hương vị chạy nhanh thấu tiến lên đây, xem là canh gà khởi điểm vui vẻ, đi theo lầu bầu một tiếng nói liền như vậy điểm, này đều không đủ ta uống mấy khẩu. Này cũng không phải cho ngươi, nương làm ta đoan trở về cấp mau đàn ăn khẩu, trần thị tự nhiên sẽ không theo nhi từ đoạt ăn, nàng nhíu hạ mi, nói, ta đâu, nương chưa cho ta thêm một chén, ta nhưng hoài con của ngươi, vệ đại lang đem trên tay này chén canh buông, xoay người hỏi nàng, người muốn ăn gà, trần thị hỏi lại hắn ai không muốn ăn gà, vệ đại lang nghĩ thầm cũng đối, ngươi chờ ta đi chuồng gà kéo một con, giết cũng cho ngươi hầm nổi nước tới vừa lúc chờ lát nữa còn có thể còn một chén thịt cấp cha mẹ. ai làm ngươi hầm gà, ta làm ngươi thượng lão phòng cùng ta đoan đi, giống nhau là mang thai. sao nàng có thể ăn gà ta liền không thể? bởi vì gia phân, đệ muội mang thai, nương giết là đệ muội chính mình dưỡng gà. đừng nói sát một con, sát năm con 10 chỉ cũng nên nàng. ngươi muốn ăn gà, ngươi liền chính mình hầm, đệ muội không nợ ngươi, ngươi cũng đừng khuyến khích ta thượng lão phòng nháo. Ta ném không dậy nổi người này, người cho rằng chúng ta đi nháo các hương thân liền sẽ cảm thấy là cha mẹ khắc nghiệt thực xin lỗi ta. Người đương nhân ra không trường mắt, không biết người thu nhiều ít hạt thóc, liền vừa rồi nương còn hỏi ta. Trước tháng mới vừa thu một ngàn nhiều cân hạt thóc xoay người lại đi khóc than là cái gì đạo lý? Người có biết hay không ta nghe xong lời này là cái gì thư vị? Người muốn thật thiếu này cả năm ta quỷ xuống cho người xin cơm đi, người thiếu sao? nhà ta có ruộng nước cũng có ruộng cạn thu hoạch không ít ta tự hỏi đem hoa màu hầu hạ đến không tồi thu hoạch không kém đến dưỡng không sống các ngươi ngươi rốt cuộc vì sao như vậy vệ đại lang ngữ tốc không mau nói đến lại trọng hơn nữa hắn sắc mặt cũng rất khó xem trần thị trong lòng túng một chút nói ta còn không phải là muốn ăn khẩu canh ngươi không đi liền tính ta không ăn tổng hành lăn qua lộn lại nói nàng cũng chưa dùng vệ đại lang làm nàng nhó phiền Lúc này tâm một hoành, nghĩ ra cái đưa tới, hắn xoay người liền đi chuồng gà kéo chỉ phì gà mái ra tới. Trần thị còn không có tới kịp phản ứng, kia gà mái đã bị giết cổ, máu gà đều thả ra nửa chén. Vệ đại lang ngươi làm gì, ai làm ngươi giết ta gà, trần thị muốn đi lên nháo, nàng về điểm này sức lực nơi nào so đến quá nam nhân. Vệ đại lang phóng xong máu gà, đi theo nấu nước rút lông gà, mổ ra gà bụng một trận thu thập. Thật muốn giá nổi cho nàng hầm canh, trần thị khí đều khí no rồi, nơi nào nuốt trôi. Nàng ôm bụng lại khóc lại nháo, vệ đại lang vẫn là không giao động, chờ canh gà hầm thượng mới ra tới nói. Về sau ta lại nghe thấy ngươi nói muốn chết đói ta liền đi cho ngươi mua mễ. Ngươi nói không dính giọt dầu từ trong lòng hốt hoảng ta liền cho ngươi cắt thịt. Ngươi tưởng ăn canh ta liền sát gà tới cấp ngươi hầm. Trong nhà dưỡng sát xong rồi ta thượng nhà khác mua đi. Không có tiền ta cùng người mượn cũng đoạn sẽ không khổ ngươi. Ngươi yên tâm, ta nếu cưới ngươi vào cửa tổng muốn cho ngươi ăn no mặc ấm quá ngày lành. Ngươi là ta bản Nương, cũng là ta trên vai gánh trách nhiệm. Trần Thị, ta không sống, ta không muốn sống nữa. Tồn tại còn có cái gì ý tứ? Ông trời à, ngươi sao không mang theo ta đi đâu? Vệ Đại lang là cái người thành thật. Người thành thật bị buộc nóng này cũng có thể làm ra đại sự. Giống lúc này. Hắn thường thường đi nhà bếp xem một chút hòa, bỏ thêm xài lại ra tới nghe bà nương nháo, cũng không phải hôm nay mới biết được Trần Thị là cái làm xét đánh không mưa. Nàng xào mệt mỏi, một khóc hai nháo ba thắt cổ nam nhân vẫn là không cúi đầu. Nàng xoay người liền vào phòng, nằm trên giường giận dỗi đi, trước kia là Trần Thị đoan chắc vệ đại lang, này vẫn là nam nhân đầu một hồi phát tác, phát tác lên nàng liền chịu không nổi, đổi cá nhân tới nghe đến lúc trước kia phiên lời nói. Chỉ sợ đã cảm động hoài. Nàng không. Nàng một chút cũng không. Nàng đau lòng hỏng rồi. Nghĩ đến vệ đại lang mặt cổ gà kia tàn nhẫn kính nhi. Về sau hắn nếu là thật giống như vậy. Kia trong nhà còn tồn đến khởi tiền. Đừng nói tồn tiền. Cái này ra không cho đào rỗng có thể dư lại cái gì. Trần thị no rồi. Hoàn toàn no rồi. Không bụng nàng đều không cảm giác được đói. Nàng cũng không nghĩ uống cái gì canh gà. Nàng đau lòng kia chỉ đẻ trứng gà. Chờ canh gà hầm hảo, Trần Thị càng thêm đau lòng phát hiện giết này chỉ gà trong bụng có thật nhiều trứng. Còn không có sinh ra tới lớn lớn bé bé mười mấy. Nàng vốn dĩ liền khó chịu đến cực điểm, cái này tâm đều đau chết lặng. Nửa buổi chiều vệ đại lang thật sự còn một chén thịt cho hắn nương. Ngô Thị lúc trước chỉ đương chính mình kia phiên lời nói nổi lên tác dụng. Vệ đại lang đóng cửa lại giáo huấn Trần Thị một đốn. Nàng mơ hồ nghe được một ít động tĩnh. Lại không nghĩ rằng còn có như vậy triển khai Vệ đại lang đứng thẳng ở hắn nương trước mặt biểu quyết tâm Nói hắn về sau tận lực thỏa mãn thức phụ Trần thị là có rất nhiều khuyết điểm Nhưng nếu cưới đã trở lại làm nam nhân nên đối nàng hảo Nghe vệ đại lang nói xong Ngô thị đối hắn lau mắt mà nhìn Quay đầu lại còn cùng vệ phụ nói thầm nói đại nhi tử cũng không như vậy ngốc a Không hổ là tú tài đại ca Còn có thể nghĩ ra loại này diệu chiêu tới Chiếu trần thị kia keo kiệt kính nhi, đời này nàng đều sẽ không thèm gà thèm trứng thèm cá thèm thịt. Đại lang động động đầu óc vẫn là hàng được bà nương sao. Có tốt như vậy biện pháp trước kia sao vô dụng ra tới. Vệ phụ nhìn nàng liếc mắt một cái. Người nói vì sao, còn không phải luyến tiếc sao. Nếu không phải bị buộc đến kia phân thượng hắn sao có thể bỏ được đề đao sát gà. Sát một con gà muốn thiếu nhặt nhiều ít trứng. Đương nhiên nghe nói như tử đem thức phụ cấp quản ở vệ phụ vẫn là thật cao hứng Nam nhân đi, đối lão bà hảo không sai Bị lão bà cưỡi ở trên đầu mất mặt Hắn vẫn là lão đại Phía dưới có hai cái huynh đệ Làm đại ca liền không đem đầu mang hảo Hôm nay này phiên tỏ thái độ còn giống điểm dạng Ta quay đầu lại vẫn là muốn cùng lão đại nói nói Hắn thức phụ hoài thai Chú ý đúng mực, đừng nháo qua Nói đến hoài thai Hiện tại nàng có thể thua kia đức hạnh còn hảo. Lại giống như như vậy đừng đem ta tôn từ dậy hư. Đúng rồi, hắn cha người có phải hay không hướng tiền sơn thôn đi một chuyến. Mật nương có thai, dù sao cũng phải thông báo ông thông ra một tiếng. Ta một cao hứng lên liền đã quên. Mệt ngươi nhớ rõ, ta đây liền đi. Vệ phụ cùng ngày liền đem tin tức tốt truyền đi tiền sơn thôn khương ra. Hắn nói thời điểm khương phụ cùng tiền quế hoa ai cũng chưa phản ứng lại đây. Chỉ là đi theo cao hứng, cũng chưa điểm tỏ vẻ. Vẫn là Khương Đại Tàu về phòng đi nhặt 20 cái trứng. Bao làm cho vệ phụ để trở về cấp Khương mật bổ thân thể. Vệ phụ tiếp trứng gà, dẫn theo vui tê hớn hở đi. Nàng đi rồi lúc sau, Khương Đại Tàu liền của trách tiền quấy hoa. Nói nàng không hiểu chuyện, không phải ta nói ngươi. Đệ muội ngươi cũng không phải là tiểu cô nương ra này đạo lý cũng đều không hiểu. Đằng trước ngươi kia thai rơi xuống. Nhân ra nghe nói lập tức để ra trứng gà trở về xem ngươi Hiện giờ mật nương mang thai Hoài vẫn là vệ tam lang nhi tử Bao lớn sự, ngươi liền đứng chơ liền cái trứng đều luyến tiếc nhặt Ngươi như vậy thật không sợ người ngoài thấy nói ngươi làm mẹ kế khắc nghiệt Khương đại tẩu là trong lòng có khí Mượn cơ hội sẽ phát Dù sao nàng là tẩu tẩu Vẫn là khương lão đại nguyên phối Muốn nói hai câu vợ của huynh đề cũng chỉ có thể nghe Tiền quế hoa nghe rất là xấu hổ, cười gượng nói, là rất cao hứng, ta liền cấp đã quên, ít nhiều tẩu tử phản ứng mau, nói nàng lại nói, nói đến ta cũng không trứng, gà cũng chưa, khương đại tẩu mặc kệ nàng, cũng không làm tiền quế hoa đem trứng gà tiếp viện nàng. Nghĩ thầm này 20 cái trứng coi như là cùng thú tài ra liên lạc cảm tình. Nếu là hắn phát đạt nhớ tới khương lão đại ra ít nhất sẽ không mang thù. Sao nói đều có 20 cái trứng gà tình cảm ở. Này hai mươi cái trứng không tính gì, xem chính là nhà mẹ đẻ thái độ, đưa qua đi đã nói lên nhà mẹ đẻ còn quan tâm nàng. Nếu là đinh điểm tỏ vẻ không có, mật nương thể diện không nhịn được, vệ phụ cầm trứng gà trở về, khương mật nghe nói đây là nàng đại bá nương cấp, quả nhiên thật cao hứng, nói đại bá nương người kỳ thật còn hảo, tầm địa cái gì đều rất không tồi, ta xem cũng là, nếu không phải tâm hảo sao có thể thu lưu huynh đệ một nhà lâu như vậy. Này đều hai tháng rưỡi. Ngô Thị cũng đồng ý nam nhân cách nói. Lại bổ sung nói. Khương lão đại một nhà không biện pháp. Huynh đệ gặp nạn đại ca không thể đem người cự chi ngoài cửa. Lúc trước thu lưu bọn họ. Ở phòng ở cái lên phía trước liền không khả năng đem người đuổi ra đi. Muốn đuổi ra đi liền bạch thu lưu lâu như vậy. Khương mật không tham cái này ngôn. Nàng mang thai phía trước có khi còn đông tường tây tường. Hoài thượng hài từ lúc sau liền rất thiếu tưởng không thoải mái sự tình. Từng nghe người ta nói quá, hoài thai này mấy tháng không thể bị khinh bỉ, tốt nhất cũng đừng khóc. Tóm lại mỗi ngày muốn vô cùng cao hứng ăn ngon ngủ ngon sinh hạ tới hoa mới chắc nịch. Tuy rằng đều là nhà khác bà Nương nói chuyện phiếm thời điểm nói. Khương Mật Toàn nhớ rõ, nàng hiện tại một chút sốt ruột sự cũng không muốn đi thường. Mỗi ngày đều cười thùm tìm, phía trước những cái đó việc bà bà không cho nàng làm. Khương mật hiện tại cũng chỉ phụ trách hỗ trợ thiết hết thầy cỏ heo. Nấu cái cơm, cộng thêm huy gà, giống giặt quần áo này đó đã đổi thành ngô thị đi. Ngô thị còn rất vui, ngồi sồm hồ nước biên giặt quần áo chị trồng tiểu tẩu tử chưa bao giờ thiếu. Đó là cái khoác lác hảo nơi đi. chương 28, vệ thành là qua Tết Trung Nguyên Gia Môn, trở lại học đường lập tức tu thư một phong cấp trong nhà báo Bình An. Này phong thư 8 tháng thượng tuần liền thu được, trong nhà theo thường lệ thỉnh người viết thay trở về một phong. Trừ hỏi han ân cần nhàn thoại việc nhà ở ngoài, này phong thư còn nhắc tới đại lang tức phụ mang thai sự. Con cháu thịnh vượng hảo, vệ thành biết được việc này, thực thế hắn đại ca cao hứng, lại không cấm suy nghĩ khi nào mật nương cũng có thể cho hắn sinh cái. Không câu nệ nam nữ đều hảo, nếu là nam hài. Về sau cũng làm hắn đọc sách thi khoa cử làm người làm công tác văn hóa. Là nữ hài liền kiều dưỡng, làm nàng vô ưu vô lự lớn lên, lại cấp thương cái như ý lang quân, trong lòng như vậy tưởng, ở phía sau tới đệ nhị phong thư nhà, hắn lại chỉ tự chưa từng đề cập, chỉ là làm trong nhà đại hắn hướng đại ca chúc mừng. Thư nhà tuyệt đại đa số độ dài vẫn là đang nói học đường sự. Tỷ như gần nhất hai lần tuần khảo học quan ra cái gì đề Hắn đáp đến như thế nào, còn có nguyệt khảo, hắn lại lần nữa bắt được một giáp, lại được ngân lược, nói phủ thành có phiến quấy hoa lâm. Lần trước hoa đều khai hương phiêu rất xa, hắn cùng cùng trường tiến đến ngắm hoa, ăn rượu làm thơ, còn có hắn dính cùng trường quang ở phủ thành ăn chén quấy hoa rượu nhưỡng bánh trôi. Tư vị thực hảo, tài liệu cũng không phải nhiều quý giá, làm trong nhà có thể làm tới nếm thử, này phong thư là 8 tháng 20 tả hữu viết. Trung gian các loại trì hoãn, vệ ra người nhìn đến đều là hai tuần lúc sau. Lúc này quanh thân quế hoa đã cảm tạ, quế hoa rượu nhưỡng bánh trôi rốt cuộc là không ăn thành. Ngô thị vẫn là đi chấn trên mua chút gạo nếp trở về. Khương mật làm ngọt rượu nhưỡng, trong nhà ăn hai đốn không thêm quế hoa rượu nhưỡng bánh trôi. Mùa thu lúc này, thu hoạch hảo không lo ăn nhân ra liền rảnh rỗi, trong đất sống không nhiều lắm. Về điểm này Nhi làm xong liền tốt năm tốt 3 thấu một khối nói chuyện phiếm. So với Xuân Hà cùng với đầu thu bận rộn, ở nông thôn đang muốn tiến vào một năm bên trong nhất nhàn nhã, nhã nhật tử. Lúc này trong nhà có lương, trong đất không sống, thời tiết không lạnh cũng không nhiệt, nhật tử miễn bàn nhiều thoải mái, cũng có thoải mái không đứng dậy. Những cái đó trong đất thu hoạch không tốt hoặc là điền người khác đồng ruộng trồng trọt. Bởi vì nhà kho độn lương thực không đủ ăn nông nhàn thời tiết liền phải kết bạn đi ra ngoài dốc sức lấy vệ gia hiện giờ điều kiện không cần làm nam nhân đi ra ngoài chịu cái này khổ trần thị trong lòng đào có chút ngứa nàng cùng vệ đại lang đề qua vệ đại lang không đồng ý không phải sợ chịu khổ hắn sợ chính mình đi ra ngoài làm công ngắn hạn bà nương ở nhà lại quát gió yêu ma lại có trần thị còn có mang ly không được người liền từ trước đoạn thời gian vệ đại lang phát tác lúc sau Cách vách ngừng nghỉ không ít, 9 tháng gian, Khương Mật ăn trứng gà uống canh an tâm ở nhà dưỡng thai. Thức ăn cải thiện lúc sau, nàng khí sắc thoạt nhìn hào rất nhiều, thân hình vẫn là tinh tế, lại luôn là mặt mày hồng hào, liền tóc ti đều đen nhánh sáng bóng, nhìn lại không giống năm đầu tái nhật nhược, nhược khí. Người trong thôn xem nàng như vậy đều kỳ quái, không phải nói ngô bà tử làm người khắc nghiệt, sao còn có thể đem thức phụ dưỡng như vậy tinh tế. Có người sấn giặt quần áo thời điểm hỏi nàng như thế nào cấp khương thì an bài sinh hoạt. Còn dùng an bài, ăn được ngủ ngon không phải được. Ngồi xổm nàng bên cạnh chính là xuyên tử nương. Vốn dĩ cầm chày gỗ ở đấm đánh quần áo. Vừa nghe lời này, nàng ngừng động tác chiều ngô thì xem ra. Cười nói, nhà ai còn có thể khắc nghiệt đại bụng bà. Chúng ta xuyên tử kia bà nương mang thai thời điểm ta cũng là ăn ngon uống tốt không phụ nàng. Nào có nhà người cái này khí sắc hảo. Ngô thị hỏi nàng là như thế nào cái ăn ngon uống tốt pháp. Xuyên tử nương liền nói cả nhà đều ăn khoai lang đỏ cơm. Chỉ nàng ăn cơm tẻ, quản no, thường thường còn có cái trứng. Cứ như vậy ngươi còn lấy tới thổi phồng. Ngươi biết ta tức phụ ăn gì, gì, nước đường trứng. Ngô thị nói được nhưng vang rồi. Lại bổ sung nói, mỗi ngày buổi sáng một chén, đánh hai cái trứng, thêm đậu đỏ, đậu đen, hạt mè, đậu phộng. Tam thức phụ mang thai lúc sau ta riêng chạy tranh chấn trên. Hỏi thọ an đường ngồi công đường đại phu thai phụ ăn cái gì hảo. Hắn nói thật nhiều đậu ta đều đi tiệm lương mua. Đáp hảo mỗi ngày cấp tức phụ nấu một chén. Như vậy một chén nước đường trứng ăn xong đi so gì đều bổ người. Cách đoạn thời gian lại hầm cái ống cốt canh hoặc là nói hầm cái gà. Nàng khí sắc có thể không tốt. Ở nông thôn thức phụ mang thai không như vậy chú ý gặp gỡ thiếu lao động nhân ra đĩnh bụng làm theo muốn xuống đất không nghe nói nhà ai cấp ăn này đó này này chi tiêu bao lớn a không nhiều lắm tam lang sẽ kiếm tiền khương thị chi tiêu là hắn ra ta không nhọc lòng ngô thị cũng cầm cái chày gỗ gõ gõ gõ nói nàng đi theo chuẩn bị mua điểm tân niên cấp tức phụ làm hai kiện to rộng một chút áo bông lúc này mới hai ba tháng nhìn không ra chờ mặt sau lãnh lên nên hiện hoài Đến lúc đó y phục cũ xuyên không được, đến chế bộ đồ mới, xuyên tử nương nghe thấy đều cảm giác ra đầu tê dài. Này nơi nào là hầu hạ thai phụ, đây là ở hầu hạ lão tổ tông đi. Nàng cười gượng một tiếng, người sẽ không sợ nàng sinh cái nha đầu. Ngô thị nhướng mày sao? Hồi nói, quản nàng sinh cái cái gì, là tam lang loại ta đều thích, kia cũng đến sinh nhi tử mới có thể nối dõi tông đường. Ngô thị phiết một chút miệng, lại không chỉ sinh này một thai nói là nói như vậy, nàng ăn tốt như vậy, nếu là thật sinh cái nha đầu ngươi không đau lòng. Mỗi ngày hai cái trứng, còn xứng với như vậy như vậy. Ta sinh bốn thai không hưởng qua loại này phúc. Ngô Thị cười, bằng không sao nói Khương Thị mệnh hảo. Nàng nhưng còn không phải là mệnh hảo. Ban đầu ta nhi tử có chút không thuận. Lúc ấy trong thôn đầu này đó cô nương ra một đám đều coi thường hắn. Khương Thị nguyện ý gả, gả lại đây coi như tú tài nương tử. Đây là mệnh. Mệnh nên nàng hưởng phúc. Xem ngô thị như vậy đắc ý. Xuyên tử nương trong lòng có điểm hụt hẫng, Nàng không nói cái gì nữa. Đem quần áo rửa sạch sẽ đoan trở về lượng thượng xoay người liền thấy Nhi Tử ngồi xổm bên ngoài cùng người nói chuyện phiếm thiên. Xuyên tử nương phát tác lên. Tóm được hắn một hồi hảo mắng. Nói người có thời gian nói chuyện phiếm sẽ không tìm điểm sự làm. Nhà người khác đều là Nhi Tử tránh tiền lấy về tới. Nhìn xem nhà của chúng ta dựa ngươi sớm uống gió Tây Bắc Giống ngươi làm như vậy sự tình có thể nuôi sống ai Xuyên tử ngồi xổm trên mặt đất biên nói chuyện phiếm biên môi chân Đột nhiên ai một hồi mắng Hắn vẻ mặt ngốc Ai chọc ghẹo ngươi nương Đi ra ngoài tẩy cái quần áo sao liền tẩy ra lớn như vậy hỏa khí Ai nói với ngươi cái gì Xuyên tử nương Còn còn không phải là vệ thành hắn nương ngô bà tử Trước kia toàn thôn xem nàng chê cười Hiện tại nàng khả đắc ý Ra tới giặt đồ còn riêng vén tay áo lên, vén tay áo lên lộ ra tay phải trên cổ tay cái kia bạc vòng. Sợ người khác mắt mù nhìn không thấy, nhìn xem vệ thành hắn thức phụ còn có hắn nương, nhân ra ăn nước đường trứng, nhà mình ăn khoai lang đỏ cơm. Như vậy một so, nhật tử thật không tư vị, cùng xuyên tử nương một cái ý tưởng còn có không ít. Ban đầu là khương mật ở giặt đồ, nàng lời nói không nhiều như vậy, cũng không yêu ở ngoài miệng tranh cái thắng thua. Này đó chị chồng tiểu tàu từ nhật tử còn tính hảo quá. Hiện tại ngô thị tiếp giặt quần áo sống. Nàng đem hồ nước biên rừng trúc phía dưới kia phiến địa phương trở thành khoác lác hảo nơi đi. Liền ái chọn người nhiều thời điểm qua đi. Đại gia ngồi xổm thành một loạt vô cùng náo nhiệt. Biên bên cạnh nói chuyện. Nói chính là thức phụ nhiều hiếu thuận. Như từ nhiều có khả năng. Trong nhà sinh hoạt thật tốt. Thế nào cũng phải làm toàn thôn người đều biết các ngươi lúc trước mắt bị mù còn xem ta chê cười. Hiện tại ngươi nhìn xem, ai chê cười ai, ngô thị như vậy làm, các gia bà nương hỏa khí đều lớn không ít, có hâm mộ khương mật ngày lành, mình kỳ ám chỉ nam nhân nhà mình, làm hắn hướng vệ thành học tập. Cũng có vội vàng trong nhà nam đinh tiến tới, gắng đặt tới sớm ngày tranh hồi một hơi, phản ứng lớn nhất vẫn là trần gia cùng lý gia, kỳ thật chính là đại lang cùng với nhị lang tức phụ nhà mẹ đẻ. Nghe nói sau vào cửa khương thị quá chính là như vậy ngày lành. Bọn họ tìm cơ hội liền đem nữ nhi ngăn lại tới. Hỏi người đâu, người không phải cũng cấp vệ gia sinh quá nhi tử. Sao liền không quá thượng loại này ngày lành. Trần Thị vừa nghe lời này xoay người liền đi. Nàng gần nhất làm nam nhân nhà mình tức giận đến thảm. Nghe được trong lòng đều bốc hòa. Căn bản không nghĩ nói chuyện nhiều. Lý Thị nói vài câu. Ta gả chính là vệ nhị lang. Sao cùng nàng so, liền không nói cha mẹ chồng cưng lão tam. Chỉ nói lão Tam bản lĩnh liền so với ta ra cái này lớn hơn. Hắn hiện tại là còn ở học đường đọc sách. Nhưng Nguyệt Nguyệt đều có thể hướng trong nhà đưa tiền. Nương cầm tiền còn có thể khắc nghiệt khương thị Mỗi ngày một chén nước đường trứng giá trị cái gì. Trứng là có sẵn. Nương cũng chính là mua điểm đậu phộng đậu đỏ thổ đường khối. Lý ra người không rõ a Nhị lang cùng Tam lang là một nhà huynh đệ. Đi phía trước số mấy năm còn ở cùng trương trên giường ngủ. Tranh lệch sao liền như vậy lớn. Để cho bọn họ khó chịu cũng không phải cái này, vẫn là phân ra kia vừa ra, ta năm đầu khuyên quá ngươi, ngô bà tử kia đức hạnh, các ngươi chết sống nháo muốn phân, liền tính thật phân nàng cũng có thể tìm cơ hội thu thập ngươi làm ngươi biết làm tức phụ bổn phận. Nhà ai bà bà vui bị thức phụ cưỡi ở trên đầu A phân A nước tiểu. Lý thị liếc nhìn nàng một cái, ngươi đừng nói nữa, ngươi không vui nghe này đó, nhưng ngươi không nghĩ. Nếu là năm trước không nháo kia ra hiện giờ ngươi không phải đi theo hưởng phúc. Lý thị sắc mặt khó coi một ít, nói, đều như vậy cũng không thể quay về. Lại nói có ít lợi gì, trên đời này chẳng lẽ còn có thể có hối hận dược bán. Ta liền nói ngươi cái kia đại tẩu là cái phiền toái tinh. Năm đầu chính là nàng nói phải cho nhi tử tránh đường ra. Nàng đề phân ra, bằng không ngươi sao sẽ đi theo nháo. Nàng thật hại chết ngươi. Lý thị tâm liền không đau sao, nàng đau à, nhà mẹ đẻ người ta nói này đó nàng đã sớm nghĩ tới. Gần nhất một năm thường xuyên ngủ không được, nằm ở trên giường lăn qua lộn lại thường, nàng hận không thể ngủ một giấc lên là có thể trở lại phân ra phía trước. Nếu có thể trở về, Lý thị mừng rỡ phủng lão tam, khẳng định cùng hắn làm tốt quan hệ, tuyệt đối không nháo, tưởng lại nhiều điều là mơ mộng hão huyền, phân đều phân, trở về không được. Lại nói tiếp cũng là ý trời chiêu người. Nếu lão Tam không phải như vậy xui xẻo nàng cũng sẽ không cùng đại tàu đạt thành nhất trí buộc nam nhân nháo kia một hồi. Ngay lúc đó đích xác xác nhìn không tới đường ra. Ai có thể nghĩ đến hắn còn có thể đổi vận. Lý thị xem đến so đại tàu Trần Thị Minh bạch một ít. Biết bà bà sẽ không tùy ý bọn họ bái lão Tam. Thượng vội vàng nháo ngược lại bị ghét. Nàng vẫn luôn ở cân nhắc nên làm thế nào cho phải nghĩ tới nghĩ lui đại để chỉ có thể học ngô thị đi nàng đường xưa trước cùng nhị lang đem trong nhà kia vài mẫu đất loại hảo nhiều tồn tiền đưa nhi tử đi đọc sách lý thị nghĩ nàng nam nhân cứ như vậy nhi tử còn có thể trông cậy vào một chút mới đầu là hậu sơn thôn này đó bà nương đang nói nói nói liền nhau mấy cái thôn cũng đều đã biết. Bao gồm tiền sơn thôn bên kia cũng nghe nói từ bọn họ thôn gà đi ra ngoài khương mật ở vệ gia quá chính là như thế nào thần tiên nhật tử. Có người riêng đi theo khương phụ chúc mừng. Nói hắn cấp nữ nhi thả hảo nhân ra. Hưởng phúc, khương phụ đang ở hắn tân mua đất nền nhà bên kia vội đến khí thế ngất trời. Khương gia khởi tân phòng đâu. Không ngừng hắn nghe được lời này. Tới hỗ trợ toàn nghe được. Nghe nói khương mật ở cách vách thôn vệ gia mỗi ngày ăn hai cái trứng liền không có không hâm mộ. Khương gia liền thấu mang mượn rốt cuộc đem tân phòng cái đi lên. Là trong ngoài hai gian bùn nhà ngói. Phòng trước bình cái viện bá. Bên cạnh mang cái nhà bếp. Khác liền không có. Bọn họ tiền không đủ. Trước mắt chỉ có thể cái thành như vậy. Ban đầu trụ nhà cũ bên kia thời điểm cầu tử đơn độc có cái phòng. Hiện tại chỉ phải một gian phòng ngủ. Bên trong phóng hai trương giường. Cầu tử lại cùng hắn cha mẹ trụ đến cùng nhau. Hắn ở kia phòng ở. Khương phụ tưởng cùng bà Nương thân thiết một chút đều không được. 40 xuất đầu đàn ông thiếu chút nữa cấp nghẹn hỏng rồi. Tiền quế hoa cũng tưởng tái khởi một gian sớm một chút làm cầu tử dọn ra đi. Chính là thấu không ra tiền. Vì này hai gian tân phòng. Khương ra còn thiếu nợ bên ngoài. Tuy rằng không nhiều lắm. 9 tháng phân, ngô thị là khoác lác thổi qua đi. Tháng 10, hậu sơn thôn lại có những người khác đi tham gia viện khảo. Tháng 11, huyện nha ít bảng. Trong thôn không một cái thi đậu tú tài, hoàn toàn biến mất vọng mà về. Cũng là tháng này, vệ thành ở nhà trong sách nhắc tới học đường thực mau liền phải nghỉ. Hắn chuẩn bị trở về ăn Tết, hắn tại đây phong thư kể ra đối người nhà tưởng niệm. Tỏ vẻ đã chờ không kịp muốn gặp cha mẹ cùng với thức phụ Khương Mật. Tuy rằng thường xuyên đều có thư từ lui tới, từ biệt non nửa năm, trong lòng khó tránh khỏi vướng bận, không biết trong nhà có phải hay không hết thầy đều hào. Người nhà thân thể như thế nào, là béo vẫn là gầy, giúp đỡ niệm tin đọc xong xem xét lếp mắt một cái khương mật. Nghĩ đến nàng hiện giờ cái này tình huống, có thể gầy mới là lạ, này thai là tháng 6 đế hoài. Đã hơn 4 tháng đại, khương mật kia bụng nhô lên tới một ít, nhưng bởi vì mùa đông ăn mặc rắn chắc, xem không rõ ràng, chỉ cảm thấy mặt nàng mượt mà điểm, mặt mày hồng hào khí sắc cực hào, khác cảm giác liền không có. Vệ thành thư nhà trước nay đều là làm hắn cái kia họ vạn cùng trường đưa tới. Người này sớm liền biết Khương Mật mang thai. Trước kia còn hỏi quá muốn hay không ở đưa trở về tin nâng lên một bút. Vệ ra người ta nói bọn họ suy tính. Làm tạm thời gạt, không cần nói cho. Vạn cùng trường liền chưa nói. Hắn mỗi lần lại đây đều phải nhìn Khương Mật lếp mắt một cái. Ký sắc hảo, so lần trước càng tốt. Nhìn không ra nàng có chỗ nào yêu cầu vệ huynh lo lắng. Tính tính vệ huynh lại có gần tháng liền phải trở về. Thật không biết hắn trở về nhìn đến tức phụ như vậy có dám hay không nhận. Nga đúng rồi, hắn còn không biết chính mình sắp đương cha. Trở về đừng dọa ngốc qua đi. chương 29, nói thực mau trở về tới. Vẫn là đợi chút thời điểm. Học đường bên kia tháng chạp trên đầu mới phóng. Vệ thành cũng không phải lập tức nhích người phản hương. Hắn thỉnh bản địa cùng trường hỗ trợ dẫn đường. Mua vài thứ, lại tìm cái hướng huyện thành kéo hóa đoàn xe, giao tiền cọ cái xe. Lúc này ngô thị một mặt đếm trên đầu ngón tay tính nhật tử. Mong hắn về nhà, một mặt cùng nam nhân thương lượng nhìn cái gì thời điểm sát năm heo. Trong nhà dưỡng hai đầu phì heo, chuẩn bị bán một đầu sát một đầu. Năm nay bào heo canh làm theo ăn, muốn ăn cái thống khoái. Này hai đầu heo ngô thị đã sớm xem trọng, trong đó có một đầu phá lệ sẽ đoạt thực, lớn lên phì lưu một ít. Ngô thị chuẩn bị kéo này đầu bán chỉnh, trên thực tế, vương đồ tể sớm hai ngày đi thôn trên đường gặp được nàng liền hỏi qua. Hỏi heo bán hay không, lại cùng nàng nói năm trước là thịt heo giá nhất hút hàng thời điểm. Chẳng sợ lại nghèo nhân ra cũng muốn cắt mấy lượng thịt. Hiện tại bán đi là nhất có lời, hắn nói lời này chính là nhớ thương ngô thị uy phì heo. Ngô thị cũng cho cách nói, làm hắn có rảnh tới thu, năm nay bán một đầu thừa kia đầu vãn điểm muốn phiền thoái hắn hỗ trợ giết. Vương đồ tể hỏi ngày nào đó giết heo. Vẫn là tháng chạp 20 trước sau. Tổng phải chờ ta Nhi Tử trở về. Chờ hắn trở về lại nói. Là Nga, ăn bào heo canh sao có thể không đợi thú tài công. Vương đồ tể lại nghĩ tới năm đầu thế vệ ra giết heo. Cũng ở nhà hắn ăn một đốn. Kia đốn thu xếp thật sự là không tồi. Từ Nhi Tử thi đậu thú tài ngô bà tử thật xa hoa. Ăn Tết trước sau này đó đồ tể đều vội, chẳng sợ cùng ngô thị nói tốt, chờ hắn rút ra không thượng vệ ra tới thu heo đã là vài ngày sau. Liền nói vương đồ tể bên kia, bình thường tới nói một cân thịt heo bán cho người quen hắn thu 18 văn. Người sống thu 20 văn, bách cận cửa ải cuối năm thịt giới tăng cao, trước mắt đã bán được 25 văn một cân, tính xuống dưới một lượng bạc từ có thể mua 4 chục cân thịt heo. Đỡ đẻ heo tiện nghi chút. Ngô thị một đầu heo dưỡng đến hơn 200 cân, cũng là có thể tránh bốn lượng, ở nông thôn hai đầu bờ ruộng cứ như vậy, có điền có mà muốn sống tạm không khó, muốn tồn tiền thật không dễ dàng, tưởng hiện giờ vệ thành người ở phù học, nguyệt nguyệt đều có thể đến mấy lượng bạc, như vậy xem vất vả một năm mới tránh bốn lượng là có điểm thiếu. Nhưng ngô thị vẫn là bán, gần nhất nhiều ít đều là tiền, thứ hai nhà mình lưu một đầu cũng đủ, lưu nhiều cũng ăn không hết. Mắt thấy vương đồ tể đem heo chói đi, ngô thị còn lầm bẩm tự nói nói một câu, đều nói khảo công danh mới có thể thay đổi địa vị. Thật không sai, ta cực cực khổ khổ một năm nuôi lớn vì heo liền bán chút tiền ấy. Người xem tam lang hắn, viết thiên văn chương là có thể đến 3 năm 2, khương mật liền ở bên cạnh, phụ họa nói, bằng không sao nói người đọc sách quý giá, không sai, bọn họ đều cảm thấy ta là ngốc từ. Nói ta đem vất vả tiền toàn đáp ở lão tam trên người. Hiện tại ngươi xem ta khờ không. Tam lang đầu năm thượng nha môn lãnh bốn lượng bạc. Vậy tương đương một đầu heo. Đi theo còn phải như vậy nhiều khen thưởng. Hắn một năm tránh trở về so với chúng ta vất vả năm năm đều nhiều. Ta bằng gì đem nhật tử quá như vậy rực rỡ. Bằng gì làm người hâm mộ. Không phải bằng hắn. Ngô thị một bên nói. Khương mật một bên gật đầu. Đối. Không sai. Tướng công đích xác bản lĩnh đại. Xem nàng hai kẻ sướng người họa vệ phụ bưng bát trà dầm uống một ngụm nói, lão bà tử ngươi nhưng thu điểm đi, đừng đắc ý quá mức vui quá hóa buồn, hắn nói xong liền ăn ngô thị liếc mắt một cái chừng. Ta chịu như vậy nhiều năm khí, còn không thể cao hứng cao hứng, lão nhân ngươi câm miệng, này đều tháng chạp gian cũng không chú ý điểm, gì không may mắn ngươi đều nói. Ngô thị phun xong cầm bạc trở về nàng kia phòng, lại đem tích tụ kiềm kê một lần. Bao hảo, giấu đi, vương đồ tề tới thu heo đã là nửa buổi chiều, làm xong giao dịch nên nhóm lửa làm cơm chiều, tháng chạp gian trời tối đến sớm nông ra ăn khuya cũng sớm. Trên cơ bản thiên toàn hắc lúc ấy, Khương Mật đã lên giường chuẩn bị ngủ, nàng hoài hài tử không quá có thể bị liên lụy, mỗi ngày dùng để ngủ thời gian so trước kia muốn nhiều. Ngày thường đi, Khương Mật cũng chính là mới vừa nằm lên giường thời điểm sẽ ngẫm lại vệ thành. Nghĩ nghĩ buồn ngủ liền tới rồi Nàng ngủ là rất ít nằm mơ Cũng không thể nói không nằm mơ Dù sao mơ thấy gì tỉnh lại cũng không nhớ được Đêm nay Đã lâu nàng lại làm dự báo mộng Mơ thấy vương đồ tể mang theo từ vệ gia thu được heo hơi trở về Trên đường cho người ta thấy Nhân ra hỏi hắn Hắn nói là cùng ngô bà tử thu Này đầu giá trị bốn lược Người nói vô tâm Người nghe nổi lên ác ý Lại muốn nói đến địa phương thượng có cái truyền thống Mỗi đến cửa ải cuối năm thiếu thuê cùng thiếu nợ đều đến đem chướng thanh toán. Nợ nần không ngã năm, cho nên nói vừa đến tháng chạp, những cái đó thiếu nợ, đặc biệt là mượn lần nợ, ai không vội thượng hòa, bán điền bán đất nghĩ cách cũng đến còn, còn không thượng đòi nợ tới cửa ngươi có thể trốn đi ra ngoài. Còn có thể mang theo người trong nhà cùng nhau trốn, hòa thượng chạy được miếu đứng yên, giống loại này thiếu nợ còn không dậy nổi nơi nào đều có. Phẩm tính hảo một chút thành thành thật thật nghĩ cách. Phẩm hạnh không được liền khó tránh khỏi sẽ động oai tâm tư. Bởi vì này sinh lần đầu heo. Ngô thị làm người nhớ thương tưởng Nàng cũng nói vệ thành hiện giờ bản lĩnh đại. Kia nàng còn có thể không có tiền. Cần phải trực tiếp xông lên môn đi đoạt lấy cũng không vài người có kia can đảm. Liền tính phân ra. Ngô bà tử kia hai cái nhi tử liền ở bên cạnh ở. Có bất luận cái gì động tĩnh bọn họ nói đến là đến. Nếu không thể đoạt. Cũng chỉ có thể trộm Trước vài lần nằm mơ khương mật đều thực khẩn trương. Lúc này lại cùng xem trò khôi hài giống nhau. Nàng nhìn cái này khô gầy vóc dáng thấp nam nhân tìm cái công công không ở thời gian. Vừa lúc nàng cùng bà bà đều ở nhà bếp. Một cái ở nấu cơm. Một cái ngồi bên trong sưởi ấm. Hắn liền tiểu tâm lưu vào nhà đi. Không buông tha bất luận cái gì góc đem đông phòng lục soát một lần. Tiền tới tay lúc sau lại hao hết trăm cây ngàn đắng mới chạy thoát đi ra ngoài. Cứ như vậy trong nhà mất trộm, tạc trộm bận việc thời điểm nàng còn mơ hồ nghe được nhà bếp bên kia chính mình ở cùng bà bà nói chuyện phiếm. Nàng thanh âm nghe không rõ ràng lắm, bà bà thanh âm còn rất vang dội, nói này đều tháng chạp 14, tam lang hắn sao còn không trở lại. Khương Mật giành mạch nhớ rõ bà bà nói chính là tháng chạp 14, bọn họ 13 mới bán heo, 14 chính là ngày mai, Nga không nên nói là hôm nay. Nhớ rõ trong mộng tạc trộm là ban ngày lại đây, khi đó bên ngoài ánh mặt trời đại lượng, nàng cùng bà bà ở nhà bếp nấu cơm, xem sắc trời đánh giá chính là giữa trưa kia đốn, kia hắn nên là buổi trưa phía trước tới. Hôm nay sáng sớm, ngô thị làm theo cấp khương mật làm chén nước đường trứng. Khương mật cầm thô sứ thì ăn một ngủ, nghĩ nghĩ, lại đem thìa buông xuống. Ngô thị sợ nàng bị đói mới trước đem nước đường trứng bưng tới. Đang chuẩn bị đi cấp lão nhân thịnh cháo. Liền xem nàng dừng lại không ăn. Sao, là hương vị không đúng. Khương mật lắc đầu nói không phải. Vậy ngươi ngồi làm gì? Anna, ngươi là phụ nữ có mang người chịu không nổi đói. Khương mật dương mắt nhìn bà bà. Nói, nương ta tối hôm qua nằm mơ. Khương mật đã vài tháng chưa làm qua cái loại này mộng. Ngô thị một chút còn không có phản ứng lại đây. Nghĩ nằm mơ liền nằm mơ bái. Ai còn chưa làm qua? Này ý niệm thoảng qua. Từ từ, ngươi nói gì? ngươi lại làm cái loại này mộng. Nhà ta nhật từ quá đến hảo hảo có thể ra gì sự. Là tam lang về nhà trên đường sao. Sợ bà bà miên man suy nghĩ khương mật chạy nhanh giải thích nói không phải. Nàng làm ngô thị ngồi xuống. Nhỏ giọng đem mơ thấy chuyện đó nói một lần. Ngô thị một ngóc. Người nói nhà ta hôm nay cái liền phải cho người ta trộm. Ném nhiều ít. Khương mật nhỏ giọng nói. Kia tạc trộm liền triển khai nhìn thoáng qua. Ta không đi số. Dù sao nương ngươi cái kia lam bố trong bao toàn cho hắn cầm đi. Còn biết là lam bố bao đâu. Kia không sai được. Ngô thị mới điểm đếm rõ số lượng. Có bao nhiêu nàng lại rõ ràng bất quá. Nghĩ đến kia một bao toàn cho người ta lộng đi rồi. Nàng trước mắt tối sầm thiếu chút nữa ngất qua đi. Vẫn là khương mật duỗi tay đỡ một chút. Nương, người ổn điểm. Nương, này không phải còn không có bị trộm, Đều biết hôm nay cái tạc trộm muốn tới còn có thể ném đồ vật. Đúng đúng, còn không có ném, như vậy tưởng nàng trong lòng hơi chút thoải mái một chút. Ngô Thị hít sâu một chút, đổi lại đây lúc sau cắn răng hỏi, là cái nào quy tôn từ. Khương Mật lắc đầu, nói không nhận biết, hậu sơn thôn bên này nữ nhân ra nàng nhận được không ít. Nam một nửa chỉ lăn lộn cái quen mắt, còn có một nửa mắt đều không thân. Khương Mật nghĩ nghĩ, nói, cái này tới làm tạc khô khô gầy gầy, nhìn mỏ chuột tai khỉ liền không giống người tốt, cao bao nhiêu. Nhìn không cha cao, còn nhớ rõ gì, liền nhớ rõ hắn dài quá song chiêu phong nhĩ. Ngô thị đại khái đoán được là ai, đang ở nghiến răng, vệ phụ từ bên ngoài vào nhà tới. Không phải nói ăn cơm, sao còn không có bưng lên bàn. Ăn ăn ăn, ngươi chỉ biết ăn, có biết hay không thức phụ nhi tối hôm qua lại nằm mơ. Vệ phụ cũng hoảng sợ, hỏi sao hồi sự Khương Mật lại đem phía trước phía sau nói một lần. Nói xong chờ công công quyết định. Nàng công công còn không có lấy định chủ ý, bà bà ngô thị một phách mặt bàn, đằng đằng sát khí nói, giống loại này trộm nhi, tới một hồi không trộm được đồ vật còn sẽ đến nhị hồi tam hồi. Muốn ta nói, lão nhân ngươi vẫn là làm bộ ra cửa, đi ra ngoài liền đến phòng sau sau cái đại cây gầy, quay đầu lại mật nương thành thật đãi ở nhà bếp bên trong. Đừng ra tới, đôi ta tới cái đóng cửa đánh chó, thế nào cũng phải đem hắn bắt được kia hắn nếu là không thừa nhận là tới làm tặc, nói là tới tìm người, ngươi chờ, ta chờ lát nữa trước đem dư thừa bạc tàng đến nhà bếp đi, lưu lại bán heo hơi kia bốn lượng, cho hắn tới cây bắt tặc lấy tang. Khương mật ở một bên nghe, nói hắn thật muốn chơi xấu nói, như vậy vẫn là nói không rõ. Nương ta cho ngươi ra cái chủ ý, ngươi đi nhà bếp lấy căn thiêu hồng nhánh cây, hướng túi bạc cái kia lam bố thượng nâng cái mắt tử. Ta chờ lát nữa lấy kim chỉ hướng lên trên phùng cái đa dạng. Đem mắt từ cho nó giấu đi. Như vậy chúng ta chờ hắn đem bạc trộm được tay. Lại đem người bắt được. Chờ xem náo nhiệt hương thân lại đây đương đại ra mặt lục soát hắn thân. Cùng hắn đối chất, ngô thị vừa nghe. Biện pháp này có thể à. Có thể nghĩ ra loại này mưu ma trước quỷ tới. Nàng đều nhịn không được đối tam thức phụ lo mắt mà nhìn. Đến lúc đó hắn có gan nói là chính mình bạc kia chỉ cần mở ra phùng ở lam bố thượng đa dạng là có thể làm hắn chết cái minh bạch. Lại không khai thiên nhãn. Hắn có thể biết được bên trong có cái năng ra tới mắt tử. Hảo hảo hảo. Cứ như vậy. Mật nương ngươi mau ăn. Ăn được chúng ta liền chuẩn bị lên. Ngươi đi phùng đa dạng. Ta thượng cùi đốt đôi tìm hai căn rắn chắc dùng bền cùi đốt bồng bồng. Ta đánh không chết hắn. Tháng chạp 14 là náo nhiệt một ngày. Hôm nay bắt đầu sinh ác ý tạc trộm quả thực ở sáng lưu tiến vệ ra đông phòng. Một trận tìm kiếm lúc sau tìm được rồi ngô thị giấu ở trong một góc lam bố bọc nhỏ. Triển khai vừa thấy, bên trong là bốn lượng bạc, hắn còn có chút không hài lòng, nguyên bản nghĩ còn có thể càng nhiều, còn có chút tiền đâu. Hắn trước đêm này bốn lượng bạc bao trở về, cất vào trong lòng ngực, sau đó tiếp theo tìm kiếm, ý đồ đem cá lọt lưới cấp tìm ra. Đột nhiên phát hiện nhà bếp bên kia nói chuyện thanh âm ngừng Hắn ngừng thở muốn tránh Còn không có tới kịp trốn Ngô thị sao cái đại đầu gỗ cây gậy đứng ở đông phòng cửa Ta liền nghe thấy sột sột soạt soạt Còn cho là chuột, nguyên lai là vào tạc A Ngô thị dẫn theo cây gậy đi lên chính là một trận loạn đánh Đánh đến khô gầy nam nhân chạy vắt giò lên cổ Hắn còn muốn chạy Nghĩ thầm chỉ cần không bị đương trường bắt lấy xong việc còn có thể bẻ xả. Thuyệt vọng chính là vệ phụ cũng đã trở lại, càng tuyệt vọng chính là, ngô thị quang tấu hắn còn chưa đủ, còn gân cổ lên kêu, đại lang nhị lang người đâu, nhanh lên lại đây có nghe hay không, trong nhà tiến tặc, tới bắt tặc à, chính là hôm nay, vệ thành chính là hôm nay trở về, trước kia mỗi lần trở về đi ở thôn trên đường là có thể gặp được người quen, hôm nay cái vào thôn lúc sau một người cũng chưa thấy, hắn cảm thấy có điểm kỳ quái. Vẫn là ổn định vững chắc hướng nhà mình kia phương đi. Đi đến có thể thấy nhà mình nhà ở địa phương. Hắn trong lòng nghi hoặc không những không giảm bớt. Ngược lại kịch liệt tăng nhiều. Hắn xa xa thấy nhà mình viện bá thượng đứng rất nhiều hương thân. Vệ thành tim đập nhanh hơn rất nhiều. Cũng không giống phía trước như vậy mang theo trở về nhà nhảy nhót biên xem trong thôn cảnh sắc biên trở về đi. Hắn chạy chậm lên, chạy đến viện bá hạ liền nghe thấy mẹ ruột gân cổ lên đang mắng thiên mắng mà. Theo người phùng chen vào đi vừa thấy, ai ra uy. Hắn nương liền cùng môn thần bồ tát giống nhau, chỉ thấy nàng hai chân chia làm, tay trái chống nạnh tay phải thượng cầm căn lại trường lại thô đại mộc cây gầy. Hung thần ác sát nhìn ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất vóc dáng nhỏ nam nhân. Vệ thành chỉ là nhìn lướt qua, người nọ siêm y lại dơ lại nhăn, tóc tán loạn, ôm đầu cũng thấy không rõ lắm là ai. Xem hắn còn ở ai ra mấy ngày liền đánh giá là bị đánh đến tàn nhẫn. Ngô thị chính mắng đến thống khoái, các hương thân cũng xem đến thống khoái, trong lúc nhất thời thế nhưng không ai chú ý tới vệ thành đã trở lại. Lúc này, vệ thành mở miệng hô thanh nương, đây là đang làm cái gì, trong nhà ra gì sự, ngô thị nghe thấy thanh âm quay đầu vừa thấy, xem náo nhiệt trong đội ngũ quả nhiên nhiều ra nàng như từ tới. Tam lang ngươi đã trở lại, trở về tiên tiến phòng, cùng ngươi tức phụ trò chuyện, nương lúc này không rảnh phản ứng ngươi. Ta này thu thập tạc trộm đâu? Này vương bát dê con quy tôn tử sinh mi tử không lỗ đít dám trộm được lão nương trên đầu. Dám trộm ta bán heo tiền. Xem ta không đánh chết hắn. chương 30, nghe ngô thị mắng này vài tiếng vệ thành đại để liền minh bạch là chuyện như thế nào? Hắn về phòng đi phóng đồ vật phía trước còn nói thêm câu lời nói. Đại khai ý tứ là đánh hoặc là mắng đều không phải biện pháp. Vẫn là báo quan, báo. Báo quan, đừng nói tới xem náo nhiệt hương thân, liền ngô thì cũng ngây ra một lúc, nàng chỉ nghĩ muốn đem này tạc trộm hung hăng thu thập một hồi. Thật không nghĩ tới kéo hắn đi gặp quan, trong thôn đầu đi, có cái gì va chạm đều là đóng cửa lại tới giải quyết. Không phải giết người phóng hỏa sẽ không đăng báo nha môn. Xem các hương thân tràn đầy kinh ngạc nhìn qua, kia kinh ngạc bên trong còn mang theo không ủng hộ, vệ thành lại nhiều lời hai câu, ta hàng năm không ở nhà. Trong nhà chỉ phải nhu nhược kiểu thê cập tuổi già cha mẹ. Liền làm tạc đều biết nhà ta hảo trộm Này còn muốn cao cao cầm lấy nhẹ nhàng buông những người khác không được cảm thấy ta vệ ra hảo khinh. Ta gian khổ học tập khổ đọc hơn 10 tái. Hiện giờ cũng coi như có chút tiền đồ. Thế nhưng hộ không được người nhà. Chẳng phải là bạch đọc nhiều năm như vậy sách thánh hiền. Cùng ở nông thôn này đó anh nông dân so sánh với. Vệ thành thân thì tính đơn bạc. Hắn chạm đến lại so với thanh tùng Thúy Trúc còn muốn đĩnh bạt. buổi nói chuyện nói năng có khí phách. Hắn nói như vậy, những người khác thoáng lý dài một ít. Nhưng bọn họ vẫn là cảm thấy đăng báo nha môn qua. Nếu là trong nhà ném đáng giá đồ vật không tìm được là nên báo quan. Này không đều đem người bắt được. Đánh hắn một đốn liền thôi bỏ đi. Này hỗn trướng đích xác không phải đồ vật. Nhưng nhà hắn còn có cái lão nương. Nếu là đem người vặn đưa nha môn đi hắn nương còn sống được. Đều mau ăn Tết, vệ ra các ngươi dơ cao đánh khẽ. Nói được đúng vậy, hắn không nên thân thảo cái bà nương đều cùng người chảy. Trong nhà chỉ phải cái lão nương, hắn lão nợ hắn nương vì cho hắn còn tiền mau đem đôi mắt ngao hạt. Muốn thật đem hắn đưa đi nha môn, hắn nương sống không được, sống không được à. Hắn nương lúc này bệnh đến lợi hại, người còn nằm ở trên giường. Đến hắn trở về hầu hạ, ngô bà tử người đánh cũng đánh, đem tiền lấy về đi. Liền tôi bỏ đi, lúc này cấp cái giáo huấn, hắn nếu là lại làm chuyện xấu ai cũng sẽ không thế hắn cầu tình. Đến lúc đó nên làm sao làm sao, ngô thị động thủ thời điểm nhanh nhẹn, nghe các hương thân một hồi khuyên liền có chút do dự lên. Đứng ở bọn họ bị tạc trộm lập trường là tưởng cấp cái hung hăng mà giáo huấn. Đến làm người biết vệ ra người không dễ khi dễ, nhưng lúc này người trong thôn đều tới khuyên, một chút không cho mặt mũi cũng không thích hợp. Rốt cuộc hậu sơn thôn là vệ gia căn. Đừng nói hiện tại còn không có từ trong thôn đi ra ngoài. Chẳng sợ về sau đi ra ngoài. Vệ gia tổ tông còn ở chỗ này. Mồ mà tổ tiên đầu ở chỗ này. Ngô thị nhìn về phía vệ thành. tam lang ngươi nói đi. Vệ thành vừa rồi sướng ra mặt trắng. Lúc này không tiếp tục sướng đi xuống. Ngô thị xem hắn. Hắn liền quay đầu đi xem hắn cha. Cha ngài đương ra. Việc này ngài định đoạt. Vệ phụ đứng ở bên cạnh nửa ngày không mở miệng, đột nhiên bị điểm đến danh, còn sừng sốt hạ, hắn không lấy lại tinh thần, ngô thị thoáng minh bạch một ít, như từ thái độ cường ngạnh sướng ra mặt trắng, là tự cấp lão nhân trải chăn, làm lão nhân tới sướng mặt đỏ đương người tốt, cũng cấp người trong thôn nhìn xem, vệ ra vẫn là lão nhân đương ra, hắn nói giữ lời, lúc trước đi, bởi vì vệ thành chúng tú tài, hơn nữa đến tốt châu phủ đọc sách đi, hắn ghê gớm, Người khác nhắc tới vệ gia đệ nhất đều là nói hắn. Có chút coi khinh vệ phụ. Có cái như vậy năng lực nhi tử đương nhiên thực đáng giá cao hứng. Nhưng vệ phụ rốt cuộc mới hơn 40 số tuổi. Là không thể xưng là tuổi trẻ. Nhưng hắn thân thể ngảnh lãng người cũng giỏi giang. Nghĩ chính mình liền không gì dùng. Hiện giờ toàn dựa nhi tử đỉnh môn hộ. Trong nhà lớn nhỏ sự cũng nghe nhi tử an bài. Hắn nhiều ít có chút hụt hẫng. Vệ thành đây là cho hắn cha dành vinh quang tới. Vốn dĩ tóm được cái tạc trộm nào dùng đến vặn đưa nha môn. Người đừng nhìn người trong thôn lúc này đều thế hắn cầu tình. Trên thực tế liền không có không hận tạc. Hậu sơn thôn liền như vậy điểm đại, Hướng lên trên số mấy thế hệ đều là hương thân. Trong thôn đầu ai không quen biết ai. Này không giống dân cư lưu động huyện thành phủ thành. Ở nông thôn địa phương làm tạc phí tổn quá cao. Chỉ cần bị bắt lấy. Về sau nhà ai ném đồ vật đầu một cái hoài nghi ngươi. Ra cửa nhìn thấy nhân ra đều phải phun một ngụm nước bọt nói đây là cái trộm mi Từ lâu dài xem, hắn muốn trả giá đại giới qua lớn. Lớn đến không cần làm điều thừa thỉnh thanh thiên lão ra tới sự án đánh hắn một đốn bản tử. Vệ thành mở miệng phía trước liền biết các hương thân sẽ xếp hàng tới khuyên. Hắn nghĩ kỹ rồi phải cho cha làm một hồi mặt, đồng thời cũng lo lắng nương hỏa khí quá lớn trên tay không cái nặng nhẹ đem người cấp đánh ra thật xấu tới. Người khuyên nàng đừng đánh nàng khẳng định sẽ không nghe, người nói hôm nay cái không để yên cần thiết báo quan. Nàng ngẫm lại ngược lại không hạ thủ được, sẽ cảm thấy có phải hay không qua. Vệ ra người không nhất định hiểu biết vệ thành, vệ thành là thật sự đem cả nhà sờ đến thấu thấu. Này không, hắn nương thua tay lại, ngồi xổm xuống đi nhặt tán trên mặt đất kia bốn lượng bạc. Lại đem rừng ở bên cạnh lam bố nhặt lên tới, một lần nữa đem bạc bao hảo lấy ở trên tay mặt sau là vệ phụ trường hợp, vệ phụ hơi chút tổ chức hạ ngôn ngữ bắt đầu nói. Ngô Thị nghe xong hai câu cảm giác không ý gì, liền túm vệ thành một phen. Ngươi cũng thật là, làm ngươi vào nhà tìm tức phụ nhi đi, trộn lẫn tiến vào làm gì? Vệ Thành chú ý tới khương mật không ở trong đám người, hỏi mật nương ở trong phòng, ở nhà bếp sưởi ấm. Ngô Thị nói như vậy, Vệ Thành nghe vẫn là quái. Lẽ ra bên ngoài nháo như vậy hung sao đều nên ra tới nhìn một cái náo nhiệt. Nàng như thế nào ngồi xổm được. Như vậy tưởng, vệ thành trước đem mang về tới đồ vật cầm đi tây phòng. Phóng thỏa đáng mới hướng khương mật kia đầu đi. Càng tiếp cận nhà bếp cửa vệ thành trong lòng liền càng nóng hồi. Hắn ở trong đầu phát họa ra khương mật bộ dáng Đầu đội hoa mai đầu châm bạc. Mùa đông xuyên hậu áo váy cũng không lấn át được nàng yểu điệu mảnh khảnh hào dáng người. Từ từ... Nhà bếp chính là ai? Kia kia kia, là hắn thức phụ nhi. Vệ thành cầm đều phải kinh rớt, nhịn không được nâng lên tay xoa xoa mắt. Lại một lần chiều bệ bếp trước nhìn lại, nguyên lai không nhìn lầm. Bệ bếp trước đứng thân thể thái đẫy đà phụ nhân. Nàng ăn mặc thân xanh sẫm sắc mới tinh áo váy. Váy toạt nhìn khoan rộng thùng thình tùng cũng không bên người. Vệ thành lại đây thời điểm, nàng chính cong eo hướng lòng bếp thêm xài, Liền như vậy cong cơ bản đã nhìn không ra vòng eo kia phụ nhân đưa lưng về phía hắn, vệ thành không xác định này có phải hay không hắn tức phụ. thẳng đến thấy đối phương cắm ở trên đầu kia chi quen mắt châm bạc. mật mật nương Ngô Thị đi ra ngoài cùng tạc trộm đấu pháp. Khương mật liền tiếp nhận nhà bếp sống, tiếp tục nấu cơm. nàng không phải không nghĩ đi xem náo nhiệt, vẫn là sợ bên ngoài khởi tranh chấp va chạm đến nàng. lo lắng động phải bụng, kỳ thật vừa rồi liền nghe thấy vệ thành nói chuyện thanh âm, biết nam nhân về nhà tới. Khương mật rất muốn đi ra ngoài, nàng nhìn đến vươn tới so nửa năm trước béo một chút tay. Do dự một chút, mang thai sao, dưỡng đến hảo liền không có không dài thịt, nàng nhiều ra tới thịt chủ yếu vẫn là lớn lên ở bụng cùng bộ ngực thượng. Địa phương khác chẳng qua ý tư ý tư béo một chút. Liền tính như vậy, thoạt nhìn cũng so 7 tháng gian vệ thành ra cửa thời điểm đại chỉ không ít. Khương mật trong lòng còn có điểm thấp thỏm, đã muốn cho nam nhân biết nàng mang thai. Lại sợ như vậy đi ra ngoài làm sợ hắn. Hơi chút một rối rắm. Vệ thành đã buông hành lý lại đây. Nghe được vệ thành kêu nàng. Trong giọng nói đều mang lên kinh ngạc. Khương mật ngồi dậy chậm gì gì truyền qua tới. Ứng thanh, vệ thành trước nhìn đến nàng mặt. Không biết có phải hay không sửa ấm nướng Thoạt nhìn đỏ bừng khí sắc thực hào. Hắn hơi chút yên lòng. Tiếp theo đi xuống xem. Ánh mắt ở bụng gian khả nghi dừng lại trong chốc lát. Hắn há miệng thở dốc Hỏi, xiêm y là mới làm, nhìn giống như không quá vừa người. Hắn một bên nói, một bên hướng bệ bếp biên Khương Mật chạm địa phương đi. Từ vệ thành đem ánh mắt đặt ở nàng trên bụng, Khương Mật liền trột giả. Hắn xem thời gian càng lâu, Khương Mật càng trột giả. Chờ hắn đứng ở trước mặt, Khương Mật đều tưởng sau này xúc, đảo không phải cảm thấy chính mình béo khó coi ngượng ngùng. Là nhớ tới lúc trước cha mẹ chồng đều nói muốn viết thư khắp tướng công báo tin vui. Lại làm nàng khuyên xuống dưới, lúc ấy là vì nam nhân tiền đồ suy xét, không nghĩ kéo hắn chân sau. Đến lúc này, Khương mật hậu chi hậu giác túng lên, nàng giống như phạm vào sai lầm giống nhau cúi đầu đứng. Trợ thủ đắc lực ngón trò bất an rào ở một khối. Rào vài cái, nói, là riêng làm thành như vậy, nếu là vừa vặn như vậy đại, quá đoạn thời gian sợ xuyên không được, vệ thành vừa rồi nghĩ tới thức phụ là thật béo vẫn là quần áo xuyên lớn như vậy xem là béo a rốt cuộc thành thân mới đã hơn một năm điểm nhi còn không có đương cha đằng trước mấy năm nay hắn chủ yếu là ở học đường đợi cũng không chú ý quá nhà khác bà nương mang thai là gì dạng này đây hắn căn bản không nghĩ tới nơi này tới vẫn là khương mật ở ngắn ngồi bất an lúc sau nàng duỗi tay nắm lấy vệ thành rũ trong người bạn tay kéo qua tới đáp ở chính mình năm cái nhiều tháng đại cái bụng thượng Đồng thời khẩn trương chung mang điểm chờ mong chờ vệ thành phản ứng. Vệ thành khởi điểm cứng đờ. Hắn sờ sờ khương mật bụng. Sau đó liền mở to mắt. Ngươi. Vệ thành trong lòng lại kích động lại khẩn trương. Mới vừa phun ra một chữ. Liền dừng lại nuốt khẩu nước miếng. Hắn khởi điểm còn nhìn khương mật bụng. Sau lại đột nhiên ngẩn đầu cùng nàng nhìn thẳng. Tưởng từ nàng biểu tình được đến đáp án. Cũng đích xác được đến. Mật nương ngươi. Là mang thai sao. Đúng vậy. Ta mang thai, vệ thành còn không dám tin tưởng đâu. Ngốc hỏi, hoài ta hài tử, khương mật sơ tay ngăn hắn đáp ở chính mình cái bụng thượng tay. Nửa nghiêng đi thân, giận dỗi nói, không phải người còn có thể là của ai. Ta có thể đi trộm người không thành. Vệ thành nắm tay nàng liền phải hướng bản thân bên miệng đánh. Khương mật nào hạ thủ được, xem nàng còn đánh cuộc khí lại đau lòng khởi chính mình. Vệ thành ngây ngô cười một tiếng, hắn rỗi tay đem người ôm vào trong lòng. Lại chân lại trọng nói, thật tốt, ta thật cao hứng, phải làm cha liền như vậy cao hứng, vệ thành gật đầu một cái, nói đúng vậy, phía trước trong nhà hồi âm cho ta nói đại tổ lại có thai, ta liền rất hâm mộ, cũng mong mật nương có thể cho ta xin cái, ta hiện tại tổng không ở nhà, trong nhà có cái hài từ có thể náo nhiệt chút, nhiệt từ quá mau rất nhiều, lại nói, nói cái gì nữa, vệ thành cúi đầu ở khương mật trên chán hôn hôn, thấp giọng nói. Lại nói ngươi không phải sớm muốn cái hài từ Khương mật không thừa nhận Ngửa đầu hỏi hắn ai nói Còn dùng ai nói Xem liền đã nhìn ra Vệ thành đích xác không nói bậy Khương mật là tưởng sinh Nàng thực hâm mộ đại tẩu nhị tẩu đều có hài từ Có hài tử liền cảm giác nói chuyện tự tin đều càng đủ chút Nàng vùi đầu ở vệ thành ngực thượng Bò một lát Nhớ tới bếp thượng còn chưng cơm Liền nhẹ đấm hắn một chút Kêu hắn tránh ra Người lại ôm ta hai hạ lòng bếp hỏa muốn tắt, ta đây lưu chữ buổi tối lại ôm. Khương Mật, này còn có thể lưu. Nàng trong lòng nói thầm, trên tay động tác không ngừng, lại hướng lòng bếp thêm điểm xài. Thêm Hào lúc sau mới nói, khi nào phóng, đều tháng chạp 14 mới về nhà tới. Vệ Thành còn ở đánh giá nàng đâu? Vừa rồi không nghĩ lại, lúc này vừa thấy không đúng a. Người đều đã trở lại, liền không nói cái kia, mật nương ngươi bụng mấy tháng? Khương mật, hỏi cái này làm gì? Ngươi là ta thức phụ, hoài ta hài tử, không cho hài nhi hắn cha hỏi một chút. Khương mật giống như thực chuyên tâm nhìn hỏa hậu, trong miệng trở về một câu. Năm cái nhiều tháng đi. Vệ thành cũng là vừa mới ý thức được hắn lần trước rời nhà là tháng 7. Cố có này vừa hỏi, không nghĩ tới, này thế tại, nhưng là năm cái nhiều tháng bụng. Năm cái như... nhiều tháng là có ý thứ gì? Ý thứ chính là nàng còn không phải ở chính mình rời nhà trước hoài thượng. Khả năng tháng 6 đế vừa trở về lúc ấy liền có. Vệ thành đỡ chán, lui tới vài phong thư như thế nào cũng chưa đề thượng một câu. Năm cái nhiều tháng à, người đều hoài thai năm cái nhiều tháng ta mới biết được chính mình phải làm cha. Khương mật tiểu tâm nhìn hắn liếc mắt một cái. Hỏi, người sinh khí, khương mật xoa xoa tay. lau khô lúc sau mới vươn tay trái đi đẩy đẩy hắn. Là 8 tháng phân đem ra hỉ mạch. Kia trận ta tổng cảm giác mệt mỏi khốn đốn nương liền thỉnh đại phu lại đây. Mới phát hiện có thai, lúc ấy cha mẹ liền nói lần sau viết thư cho ngươi thời điểm muốn đem tin tức tốt này nói cho ngươi. Ta cấp ngăn cản xuống dưới, ngươi nghe ta nói, ta là tưởng trước tiên làm ngươi biết, làm ngươi cao hứng một chút, nhưng ngươi không phải nói 90 nguyệt gian liền không trở lại. Tưởng an tâm ở học đường đọc sách vì năm sau thi hương làm chuẩn bị. Ta nghĩ đến ngươi nếu là nghe nói ta có sao cũng sẽ gấp trở về nhìn xem. Một đi một về lại thực phiền toái lại chậm trễ nghiên cứu học vấn thời gian. Ta liền nói phục cha mẹ đem việc này cấp giấu xuống dưới. Vệ thành ban đầu liền không cùng nàng sinh khí. Chính là nghĩ đến thức phụ mang thai chính mình thế nhưng là cuối cùng một cái biết. Biết đến thời điểm nàng đều hoài thai năm cái nhiều tháng. Loại sự tình này ngẫm lại liền cảm giác giờ khóc giờ cười. Không biết đương nói cái gì. Xem khương mật hiểu lầm, vệ thành tưởng giải thích, còn không có tới kịp liền nghe thế phiên lời nói, hắn thở dài. Ta minh bạch, cũng là ta không tốt, cố tình ở ngươi mang thai khi đi không khai, ngươi hoài ta hài tử thay ta chịu khổ chịu nhọc ta đều không thể nhiều bồi bồi ngươi. Tướng công ngươi tuy rằng không ở nhà, nương đem ta chiếu cố đến nhưng hảo, ăn đến cũng ngủ ngon đến cũng hảo, ngày mới chuyển lạnh liền mua tân miên tới làm áo váy. Sợ thiên quá đông lạnh ta lần trước còn đi chấn trên kéo vài lần than. Dựa gần mấy cái thôn đều hâm mộ ta. Nói ta cuộc sống này quá đến tái quá thần tiên. Khương mật thực nỗ lực muốn cho vệ thành biết trong nhà hết thảy đều hào. Vệ thành nghe đã cảm giác uất thiếp. Lại có chút không thể nói tới tư vị. Ta ở bên ngoài nửa năm. Mật nương ngươi tưởng ta sao. Có nghĩ ta. Khương mật trên mặt ửng đỏ thành một mảnh. Ngắm liếc mắt một cái nhà bếp cửa không ai tới. Mới nói. Ban ngày ban mặt ngươi nói này làm gì, ngươi liền nói có nghĩ ta, Khương Mật đều mau cho hắn bức nóng này, nói muốn a sao không nghĩ, chính mình nam nhân đi phủ thành như vậy xa vừa đi chính là non nửa năm ai có thể không nhớ thương. Nhưng nam nhân đi có hắn tiền đồ, nữ nhân giúp không được gì cũng chỉ có thể đem trong nhà lo liệu hảo. Không cho thêm phiền, Khương Mật nói trong lòng cũng toan, ta hoài hài từ ngươi không ở nhà không có gì. Ta liền ngóng trông tướng công ngươi sang năm có thể khảo đến hảo. Đình hảo trực tiếp liền chúng. Ngươi chúng chúng ta sau này liền không cần tách ra. chương 31, vệ thành nhìn chấn đỉnh. Trong lòng giao động kỳ thật không ít. Trong chốc lát cao hứng trong chốc lát không thể tin được. Đi hai bước đều cảm giác nhẹ một chân trọng một chân dẫm không thật ở. Thật vất vả tiêu hóa rớt việc này. Hoãn lại đây chút, hắn nhớ tới chính mình còn cấp khương mật mang theo đồ vật. Lúc trước phủ học thả lúc sau, vệ thành làm ơn địa phương cùng trường dẫn hắn đi dạo một vòng. Nghĩ ra tới non nửa năm, bóp ăn Tết mới trở về dù sao cũng phải cấp trong nhà mua điểm đồ vật. Không tay thật sự kỳ cục, hắn lại không biết nên mua cái gì, khiến cho cùng trường giúp đỡ tham mưu một phen. Này cùng trường muốn so vệ thành đại cái vài tuổi, sớm mấy năm liền cưới vợ, nghe nói hắn tưởng cấp trong nhà bà nương mua điểm đồ vật liền để cử nói mua hộp phấn mặt. Nữ nhân ra liền thích này đó. Phủ thành có ra chuyên môn bán phấn mặt trăm năm lão phô. Sinh ý làm được rất là rực rỡ. Bên trong bán phấn mặt tiện nghi trăm văn kiện đến cũng có. Quý có thể bán được hai lượng bạc. Nhìn ra được tới cùng trường là khách quen. Hắn quen cửa quen nẻo mang vệ thành qua đi. Cấp chỉ một khoản. Vệ thành theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại. Đó là cái chén đế lớn nhỏ tròn xoay phấn mặt hộp. Hộp là màu sứ. Đắp lên còn vẽ một bức tinh tế đến cực điểm cung nữ đồ. Đây là cửa hàng chào giá quý nhất phấn mặt. Hai lượng bạc một hộp. Ngẫm lại xem, ngô thị bán đầu heo mới chỉ bán bốn lượng. Kia hộp phấn mặt cùng cấp với nửa đầu heo. Phấn mặt loại đồ vật này cùng đồ trang sức còn bất đồng. Nó là tiêu hao phẩm khó giữ được giá trị. Vệ thành trong lòng thực dãy dụa. Một phương diện cảm thấy chẳng sợ hiện tại điều kiện hào chút cũng không nên lớn như vậy bút thích tiêu tiền. Về phương diện khác đau lòng mật nương cả tới thời điểm son phấn đồ trang sức gì đều không có. Đến bây giờ đều chỉ có kia một chi hoa mai đầu châm bạc tử. Vệ thành ra tới đi dạo thời gian cực nhỏ. Nhưng hắn mỗi lần ra tới chỉ cần nhìn đến có thứ tốt liền tưởng mua đến mang trở về cấp khương mật. Hắn trong lòng dãy rủa lại nhìn khác mấy khoản thoáng tiện nghi. Vẫn là cảm thấy hai lượng bạc hảo, nhìn liền đặc hảo. Đều có thể nghĩ đến khương mật phùng này cung nữ đồ phấn mặt hộp bộ dáng. Trường quầy nhìn ra hắn tâm động, biến đổi pháp khen nhà mình phấn mặt, đem nó thổi đến chỉ trên trời mới có. Nói cái nào cô nương có như vậy một hộp phấn mặt đều có thể làm người hâm mộ hỏng rồi. Xem này hộp liền biết bên trong trang phấn mặt là cái gì tỷ lệ. Còn không riêng gì trường quầy, cùng trường cũng giúp đỡ khuyên. Nói hắn trước kia cũng cấp người trong phòng mua quá một hộp. Này phấn mặt diệu thật sự. Đừng ngại quý, nó đến giá trị hai lượng, cùng trường lúc ấy còn hướng hắn tễ một chút mắt, vệ thành cảm giác hắn biểu tình có cổ quái, giống như có chỗ nào không đúng. Hắn lại thật sự thực thích khi phấn mặt hộp, mặt trên cung nữ đồ liền xinh đẹp cực kỳ, vì thế vệ thành lừa chính mình nói coi như lần trước Nguyệt Khảo chỉ lấy nhất giáp đệ nhị. Từ đến năm lượng bạc bên trong dịch hai lượng đem nó mua tới hảo. Hai lượng đích xác không ít, nhưng mật nương xứng đôi, nàng nên ăn ngon uống tốt dùng tốt. Nên hưởng phúc, vệ thành mua này hộp phấn mặt, lúc này hắn còn không biết cùng trường lúc ấy kia biểu tình đích xác có thâm ý. Cái này phấn mặt ở phủ thành bán đến đặc biệt hảo. Nhưng là chưa từng có nữ nhân ra chính mình tới mua. Đều là nam tử mua tới đưa cho trong nhà thê thiếp hoặc là người trong lòng. Vì cái gì, còn có thể vì cái gì. Bởi vì phấn mặt hộp thượng có môn đạo, người đừng nhìn nắp hộp thượng là thể thể diện diện cung nữ đồ. Nếu là đem trang ở bên trong trình cao trạng phấn mặt dùng xong, liền sẽ phát hiện nội tàng huyền cơ, kia hộp đế có phúc xuân cung đồ. Vệ thành kia cùng trường lúc trước vào tiệm cũng ngốc, đồng dạng là người khác cho hắn đề cử, hắn bỏ tiền thời điểm thật không thấy ra ngoạn ý nhi này bằng gì giá trị hai lược. Chỉ biết mua trở về có thể thảo bà nương niềm vui. Lúc ấy hắn bà nương đang ở trí khí, cùng trường lúc này mới nhịn đau mua một hộp, lấy về đi lấy lòng nàng. Xem bà Nương dùng tới liền cảm giác nhan sắc hình như là so khác phấn mặt xinh đẹp. Lại qua một đoạn thời gian, chẳng sợ tình dùng kia hộp phấn mặt vẫn là thấy đế. Thấy đáy ngày đó, cùng trường nhìn ra trò hay, hắn bà Nương vốn dĩ đối với gương đồng trang điểm trải chuốt tới. Trang điểm một lát liền không thích hợp, nàng cúi đầu nhìn trong tay lấy phấn mặt hộp, mặt trướng đến đỏ bừng. Nửa ngày không cái động tác, ngày đó vừa lúc vẫn là học đường tuần hiu, cùng trường người ở trong phòng cảm giác cô quái cùng qua đi xem xét liếc mắt một cái vốn dĩ hai người bọn họ thu thập hảo mặt sau còn có việc kết quả thiếu chút nữa không chờ ra cửa phòng bà nương đỏ mặt mắng hắn sách thánh hiền đọc đến trong bụng chó đi mua loại này không e lệ đồ vật trở về miệng nàng thượng nói như vậy biểu tình lại rất thành thật nhìn định cự còn nghe nghe lệ ngượng ngùng còn có điểm khắc chế không được ngo ngoe dục dịch cùng trường ngầm hiểu bế lên giường ngay tại chỗ tử hình trực tiếp đem người làm, lẽ ra thành thân cũng không phải một hai ngày, chuyện đó làm không biết nhiều ít hồi, ngày thường không như vậy có thư vị, liền lần đó, tình chiều nói đến là đến áp đều áp không được, sảng đến hắn không biết hôm nay hôm nào, mạnh tử đều nói một người vui không bằng mọi người cùng vui, cùng trường chính mình sảng qua sau, có cơ hội cũng đề cử cho người khác, hắn còn sẽ chế tạo kinh hỉ, lúc ấy không đem lời nói cấp nói toạc, cứ như vậy, Vệ thành đem này bên trong hộp tàng huyền cơ phấn mặt mua trở về. Hắn lúc này nhớ tới này hộp phấn mặt, làm khương mật từ từ, riêng hồi tây phòng đi một chuyến. Từ thư sọt nhất phía dưới đem phấn mặt tìm ra tới. Lấy ở sau lưng đi ra. Khương mật canh giữ ở bể bếp biên đợi trong chốc lát. Lại nghe được tiếng bước chân, quay đầu xem là nam nhân đã trở lại. Liền đi ra ngoài như vậy một lát. Làm cái gì, vệ thành đi đến khương mật bên cạnh. Không lập tức đem dấu ở sau lưng phấn mặt hộp lấy ra tới. Mà là nói hắn trở về phía trước mua điểm đồ vật. Khương mật nhớ tới mang ở trên đầu châm bạc tử. Nàng trong lòng thực ngọt. Trong miệng nói. Lần trước liền nói cho ngươi không cần. Lại mua cái gì. Khương mật mặt có điểm nhiệt. Cũng chưa dám cùng vệ thành đối diện. Nàng đem ánh mắt đặt ở trên bệ bếp. Vệ thành liền chuẩn bị đem dấu ở sau lưng phấn mặt hộp lấy ra tới. Đột nhiên cảm giác trên tay không. Quay đầu nhìn lại. Hắn nương đem hắn giấu ở sau lưng phấn mặt hộp cầm qua đi. Chính đoan trang, còn vẻ mặt tò mò hỏi hắn hộp trang gì. Bên ngoài xong việc, nương ngươi như thế nào tiến vào. Ta đến xem cơm nấu hảo không có. Còn muốn chuẩn bị thiêu đồ ăn. nháo này vừa ra đem cơm chưa đều trì hoãn. Chúng ta vãn điểm ăn không gì mật nương nàng nhịn không được đói. Ngô Thị nói rơ rơ lên trong tay lấy phấn mặt hộp. Hỏi như từ đây là gì? Là phấn mặt, cấp mật nương. Ngô thị lại nhìn thoáng qua, duỗi tay chiều khương mật để đi, làm nàng cầm, cái này tức phụ ngươi trước thu hảo, hiện tại có mang thiếu dùng, ai cũng không biết cái này phấn mật là dùng cái gì điều. Nếu là bên trong có không thích hợp cấp đại bụng bà dùng đồ vật, hạt dùng một hồi kết quả ngươi biết, phấn mật hộp qua hai người tay, giao cho khương mật kia đầu thời điểm hộp đều có chút ôn ôn. Nàng cúi đầu nhìn kỹ xem, thật giống chủ quán theo như lời, vừa thấy liền thích cảm thấy cái nắp thượng miêu cung nữ đồ đặc biệt đẹp. Còn lấy ngón trỏ đi sờ sờ, Khương Mật càng xem càng thích, nàng hai mắt sáng lấp lánh chiều vệ thành nhìn lại, hỏi hắn, quang một cái hộp đều đẹp như vậy, này có phải hay không rất quý? Vệ Thành nói còn hảo, lại nghĩ đến nương ở bên cạnh, hắn nói, học đường thả lúc sau, ta liền suy nghĩ cấp cha mẹ cùng ngươi mang điểm thứ gì trở về. Cha mẹ còn hảo thuyền. Ta lần trước không phải cấp cha mua một khối trà bánh. Lần này liền mua cái chung trà tới xứng. Còn có nương, ta cấp nương mua khối tốt nhất vài dệt. Cầm có thể làm hai thân hảo siêm y. Ban đầu cũng tưởng cho ngươi mua bố. Vừa lúc tiệm vài nghiêng đối diện có ra cửa hàng son phấn. Ta đi vào nhìn nhìn. Nhìn đến cái này tưởng ngươi nhất định thích liền mua trở về. Giá là so chấn trên bán quý chút. Cũng còn thành, hắn nói nửa ngày. Chính là chưa nói rốt cuộc bao nhiêu tiền. Sợ đương nương đa tâm còn nhắc tới cấp cả nhà đều mua đồ vật. Khởi điểm ngô bà tử tâm tư còn ở phấn mặt thượng Nghe vệ thành nói xong đã bị hắn mang chạy đến vài dệt bên kia. Hỏi là gì dạng bố, cái gì nhan sắc, không đợi vệ thành theo tiếng lại xua xua tay ngượng ngùng nói. Ta này đem số thổi còn xuyên cái gì đẹp siêm y. tam lang người cũng thật là, ta hơn 40 trang điểm đến hoa hòe lộng lẫy đi ra ngoài giống cái gì. Nhân ra giáp mặt không dám nói gì, sau lưng không mắng ta là lão yêu bà, ta còn có thể mua xanh đỏ loè lòe cấp nương không thành. Vệ thành nói liền chuẩn bị đưa cho hắn xem, kết quả bị ngô thị oanh ra nhà bếp, liên quan khương mật cũng bị oanh đi ra ngoài. Nàng làm hai người về phòng đi trò chuyện, cái gì vài dệt a chung trà không nóng này, chờ lấp đầy bụng lại lấy ra tới chậm rãi xem, lúc này khương mật cũng không giả mô giả dạng nói lưu lại hỗ trợ. Nàng đỉnh bụng không thể giúp nhiều ít vội, liền tiểu tâm cầm phấn mặt hộp đi theo vệ thành phía sau về phòng đi. Chờ trở về tây phòng, đến mép giường biên ngồi xuống lúc sau, nàng lại phủng phấn mặt hộp nhìn kỹ hai mắt, nàng đang xem phấn mặt hộp, vệ thành ngồi ở bên cạnh xem nàng, hỏi, thích không, khương mật thật mạnh gật đầu, nói thích, làm nàng mở ra đến xem, khương mật liền mở ra nắp hộp nhìn thoáng qua, nàng nội tâm thực thích. Nghĩ đến bà bà nói hoài hài từ không thích hợp dùng cái này. Mới che lại trở về. Tướng công ngươi ở phủ thành cũng không dễ dàng. Đừng ăn mặc cần kiệm cho ta mua như vậy quý đồ vật. Vệ thành hướng nàng bên kia dịch gần một chút. Nói không quý, lại nói, kỳ thật ta vừa rồi nói dối. Ta nói cho nương ở tiệm vải mua bố thời điểm nhìn đến nghiêng đối diện có ra cửa hàng son phấn liền đi vào nhìn nhìn. Kỳ thật không phải. Mật nương ngươi gả cho ta khi son phấn đồ trang sức giống nhau đều không có. Ta liền tưởng trở về một lần cho ngươi mang điểm cái gì. Chậm rãi không phải thêm tề. Người khác có, ngươi cũng muốn có tài hành. Hoài hài từ thời điểm người vốn dĩ liền dễ dàng cảm tính. Khả năng nghĩ đến cái gì đột nhiên liền khổ sở lên. Khương mật đến là không có đột nhiên khổ sở thời điểm. Nàng cảm thấy chính mình đặc biệt hạnh phúc. Gả đến so với ai khác đều hảo. Vốn dĩ liền cảm thấy hạnh phúc, lại làm vệ thành như vậy cảm động một phen. Nàng cái mũi đau xót nước mắt thiếu chút nữa xuống dưới. Ngửa đầu thật vất vả mới nhẫn trở về. Nhưng đừng lại nói loại này lời nói. Ta nghe muốn khóc, nghe người ta nói hoài hài từ thời điểm tốt nhất đừng rớt nước mắt. Khóc nhiều khả năng sinh ra túi chút giận tới. Ta không nghĩ sinh túi chút giận. Khương mật ngày thường ít có nhiều như vậy cảm xúc. Nàng khó được như vậy. Vệ thành đều xem nhập thần. Nếu là vào đêm lúc sau còn hảo, ban ngày ban mặt làm hắn mắt cũng không tồi nhìn chằm chằm xem. Khương mật có điểm ngượng ngùng, nàng tìm để tài hỏi cái này non nửa năm ở học đường như thế nào. Ăn ngon trụ đến hảo sao, có hay không sinh bệnh, ta đều hảo, người đâu, đem ra hỉ mạch lúc sau là như thế nào lại đây. Cũng nói cho ta nghe một chút. Khương mật liền từ đầu nói về, đêm này mấy tháng tới nay đủ loại nói một lần chừa bỏ nhà mình cuộc sống gia đình, nàng cũng nhắc tới đại ca nhị ca cùng với chính mình nhà mẹ đẻ kia đầu. Đem không có phương tiện hướng tin thượng viết đồ vật đều cùng vệ thành nói. Cuối cùng giảng đã đến nhà mình làm tạc trộm nhi, nói có thể bắt được cũng là tối hôm qua làm giấc mộng. Còn nói cho nam nhân tình mộng lúc sau bọn họ là như thế nào cộng lại. Hả cái cái gì bộ đem người bắt được, như thế nào làm hắn nhận tội, xem nàng tựa như trong quán trà thuyết thư tiên sinh. Nói được rất sống động, vệ thành đều bất chấp đồng tình bị nương lên mặt gậy gỗ tử đánh đến đầy đầu bao tạc trộm. Hắn vẻo liền cười ra tới, cười đến hơn, khương mật còn chưa nói xong. Nam nhân liền cười thành như vậy, nàng không thể hiểu được nhìn qua, cười gì, ta nói gì đó buồn cười sự tình. Vệ thành đem khương mật hướng trong lòng ngực một ôm, ở trên mặt nàng hôn một cái. Ta tức phụ giỏi quá, còn có thể nghĩ ra như vậy hảo điểm từ, là nữ gia cát a hắn lại là thân lại là khen khương mật tao đến không được thẳng làm hắn bôm ra đừng động thủ động cước đây là ban ngày cho người ta gặp được làm sao bây giờ gặp được liền gặp được ta một đường từ phủ thành chạy về ra cùng tức phụ thân thiết một chút thì thế nào khương mật mặt trôn ở hắn trên vai nóng hầm hập tàng không được ửng đỏ nàng ngồi bất động làm vệ thành ôm một lát mới duỗi tay đi đẩy nam nhân cũng thông minh thuận thế thối lui làm nàng tiếp theo nói Trường 32, cũng không liêu khi nào, ngô thị kêu ăn cơm, vệ thành cùng khương mật trước sau ra khỏi phòng. Lúc này vệ phụ cũng đã hoàn toàn giải quyết bên ngoài kia ra chuyện phiền toái Hắn ngồi xuống bưng lên canh chén uống lên mấy mồm to củ cải trắng canh. Cảm giác trên người ấm áp một chút mới nói lên tạc trộm sự kiện kế tiếp. Nhà ta thực tế không bị hao tổn thất, cũng đánh hắn một đốn, tả hữu hắn chỉ là sờ vào nhà tới trộm đồ vật. Không làm giết người phóng hỏa hoạt động ta không thể thật đem hắn giết chết ở chỗ này bãi. Ta nghĩ cứ như vậy đi. Trong thôn đều là đồng hương thân. Không hào ở bức cho quá mức. Có vẻ chúng ta thực không nói nhân tình. Nói đến nơi này, hắn cảm giác ngô thị nhíu hạ mi. Chạy nhanh bổ thượng hai câu. Ta nâng tay. Trong thôn hẳn là còn phải cho hắn cái giáo huấn Người ngẫm lại xem ban ngày ban mặt nhà ai cũng sẽ không đại môn nhắm chặt. Chẳng sợ trong phòng không ai cũng liền thuận tay đóng cửa lại. Sẽ lạc khóa đều không nhiều lắm. Nhà ai không sợ trộm nhi. Vệ phụ nói lại dầm uống lên khẩu canh. Nói vệ thành mới thật sự đem người hoảng sợ. Trong thôn rất nhiều người cũng là nhìn hắn lớn lên. Hắn bình thường ngôn ngữ không tính quá nhiều. Người cũng hiền lành, không nghĩ tới gặp chuyện như vậy cường ngạnh quả quyết. Ta đảo không phải thật muốn đem người chói nha môn đi. Nói như thế nào đều chỉ là cùng nhau tiểu án. Làm thanh thiên lão ra tới phán cũng chỉ sẽ đánh hắn một đốn bàn từ lại làm hắn trả lại từ nhà ta trộm ra tới tài vật. Nháo như vậy khó coi chỉ vì cầu kết quả này thật sự không cần phải. Ta như vậy nói gần nhất muốn cho người biết nhà ta không dễ khi dễ. Thứ hai sao, thứ hai cái gì, vệ thành gắp một khối cụ cải trắng bỏ vào trong chén. Nói, thứ hai muốn cho hắn cảm nhớ ân đức, vệ phụ ngắm bà nương ngô thị liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói. Ngươi nương sao ra hỏa đánh nhân gia đầy đầu bao, còn muốn nhân gia cảm nhớ ân đức, không hận chết ta liền tính tốt. Lời nói không phải nói như vậy, cha ngươi ngẫm lại, ta vốn dĩ muốn trói hắn đi nha môn gặp quan, bị các ngươi cấp khuyên ngăn tới, hắn may mắn tránh được một kiếp trong lòng không nên nhẹ nhàng thở ra. Tương đương nói sống sót sau tai nạn, ngẫm lại cũng nói được thông, bình dân áo vải thà rằng ai đốn đòn hiểm cũng không muốn thượng nha môn. Đều sợ thượng công đường Sợ gặp quan Vệ phụ như vậy một cân nhắc Cảm thấy hắn từ trước chỉ sợ xem thường này như từ Còn sợ hắn làm người tính kế ăn buồn mệt Không nói cái này Liền nói nói ngươi Lần này trở về đãi bao lâu Quá xong năm gì thời điểm hồi học đường Vệ thành nói khả năng vẫn là ra 15 giờ nhà Ngươi lần này đi ra ngoài thu hoạch vụ thu trước còn có trở về hay không tới Lúc này vệ thành nghĩ đến có điểm lâu Sau một lúc lâu mới nói, khả năng không trở lại, thi hương không phải ở Tốc Châu phủ Thành Khảo. Chúng ta chuẩn bị dự thi cùng trường hẳn là sẽ kết bạn trước tiên đi tỉnh thành. Khảo thi 8 tháng phân ở tỉnh thành trường thi tiến hành. Chúng ta khả năng 7 tháng gian liền hướng kia đầu đi. Sợ trên đường có tình huống như thế nào chậm trễ công phu. Hắn nói còn cảm giác đặc biệt ái náy. Ái náy ở chỗ trong nhà 5 mẫu ruộng nước. Hắn không thể trở về hỗ trợ cha mẹ thức phụ muốn nhiều bị liên lủy. Thực hiển nhiên, mặt khác ba người dối rắm không phải cái này. Điểm này việc nhà nông nào yêu cầu nhọc lòng. Liền không nói vệ phụ cùng hắn bà Nương Ngô Thị đều là chồng trọt hào thù. Hầu hạ vài mẫu điền không uổng cái gì sức lực. Lui một vạn bức giàng chẳng sợ thật lo liệu không hết quá nhiều việc còn có thể thượng vệ thành hắn đại thúc công ra đi mời người hỗ trợ. Ghê gớm vội xong mở tiệc hào tịch chiêu đãi nhân ra. Ta đào không hiếm lạ ngươi giúp điểm này vội, ta là muốn biết ngươi như thế nào an bài mật nương. Vệ thành không nghe hiểu, nghĩ này còn dùng đến an bài. Mật nương khẳng định là an tâm đãi ở trong nhà chờ tin tức A. Xem hắn như vậy không thông suốt, ngô thị nóng này, trực tiếp phạch trần hỏi, ngươi không mang theo mật nương cùng đi tỉnh thành. Mật nương hiện giờ là năm cánh nhiều tháng bụng, tinh tinh ăn thết lúc ấy liền mãn 6 tháng. Mười tháng hoài mãn này thai sinh xuống dưới ở tháng tư mặt tháng năm sơ. Sinh xong hài tử không hảo sinh ở nhà tĩnh dưỡng đi theo ta đi ra ngoài bôn ba. Này sao hành đâu, nói với hắn hai câu lời nói ngô thị đều phải cấp thượng hòa. Ở cữ nhiều lắm bốn mươi ở nông thôn địa phương sinh xong liền xuống đất cũng không phải không có. Mật nương nàng dưỡng trước đêm nguyệt sao đều không có việc gì. Nàng tháng sáu gian nhít người đi phủ thành tìm ngươi. Bảy tháng gian đi theo ngươi tỉnh thành không được sao. Vệ thành căn bản không nghĩ tới loại sự tình này. Còn nói nào có đi ra ngoài khảo thí còn rìu già rắt trẻ. Ngô thị bưng lên canh chén uống nó một cái đế hướng lên trời. Uống xong cầm chén một phóng. Nói, cùng ngươi nói cái lời nói có thể cấp chết ta. Ngươi như thế nào liền không rõ. Ta này không phải sợ ngươi đến lúc đó có cái cái gì chạm huống. Tựa như phía trước viện khảo như vậy. Viện khảo ít nhất hàng năm đều có. Ngươi không phải nói cử nhân ba năm mới làm khảo một hồi. Ta đánh cái cách khác nếu là ngươi lại đem cánh tay chạm vào một chút. Kia mấy năm nay không phải bạch độc, không đáng tiếc a. làm mật nương đi theo ngươi ta liền an tâm rồi. Cho dù có cái tình huống như thế nào mật nương đều có thể mơ thấy. Ngươi trước tiên làm tốt ứng đối liền thành, vệ thành còn có điểm trần trở. Nói, ta đảo không sợ cùng trường chê cười, chỉ là như vậy cũng quá vất vả mật nương. Khương mật ban đầu không mở miệng nói, nàng bụng có điểm đói bụng, ở ăn đâu, nghe đến đây mới buôn chiếc đũa đem tay đáp ở vệ thành mở u bàn tay thượng. Nương nói đúng, ta đi theo ngươi, ra xa nhà muốn ăn rất nhiều đau khổ, đãi ở nhà mới thoải mái. Khương mật nhấp môi nói, ta nhất không sợ chịu khổ, ngươi ngẫm lại ta ban đầu ăn khổ còn thiếu, tướng công ngươi không vì chính mình tiền đồ suy nghĩ, cũng vì ta cùng cha mẹ ngẫm lại. Nếu là ngươi đi tỉnh thành trường thi khảo thí, ta ở nhà mơ thấy cái gì? Sa thủy lại cứu không được gần hòa, không được cấp chết, làm chúng ta an tâm ở nhà chờ tin tức. Này như thế nào có thể an tâm? Vệ thành phản nắm lấy tay nàng, nói, các ngươi khẩn trương qua. Ngươi xem gần nhất một năm không phải chuyện gì đều không có. Đó là không đại khảo. Nương nói, ban đầu tướng công ngươi cũng là xuôi gió xuôi nước, thẳng đến đi tham gia viện khảo. Vốn dĩ quanh năm suốt tháng ra không được chuyện gì, vừa đến nhất quan trọng thời điểm liền hư đồ ăn, vệ thành bật cười, thật là nói bất quá ngươi, đó là bởi vì ta chiếm đạo lý, hài tử đâu, mật nương ngươi cùng ta thượng tỉnh thành đi, hài tử như vậy tiểu làm sao bây giờ, dẫn hắn ra cửa ngươi không yên tâm, không mang theo hắn càng không yên tâm, làm sao bây giờ, khương mật cũng không có chú ý, nàng cúi đầu nhìn thoáng qua cái bụng, đi theo ngẩn đầu chiều bà bà ngô thị nhìn lại, Nương nói đi, nương cấp ra cái chủ ý, ta cho người ra cái chủ ý, người đem ngoan tôn đặt ở trong nhà, ta cho người chăm sóc, ta sinh quá ba cái nhi tử toàn nuôi lớn, mang hài từ có kinh nghiệm, so các người người trẻ tuổi đáng tin cậy, đến nỗi nói uy nãi, người không ở nhà vô pháp uy cũng không quan hệ, cùng lắm thì người ra cửa kia đoạn thời gian ta cấp đại lang tức phụ bổ bổ thân thể, làm nàng nhiều hạ điểm nãi, hai người trước sau chân hoài. Đánh giá muốn sinh ở một tháng, đến lúc đó cho nàng bổ bổ, uy một cái là uy, uy hai cái cũng là uy, không kém, nếu là nhị tẩu hẳn là có thể thành, đại tẩu có như vậy dễ nói chuyện, khương mật lòng có hoài nghi. Ngô Thị đem nàng phản ứng xem ở trong mắt, biểu môi nói, dựa gần mấy cái trong thôn đại bụng bà cũng không ngừng các ngươi hai cái. Ta chịu ra tiền có rất nhiều người nguyện ý hỗ trợ nãi hài từ, có thể bị đói ta tôn từ. Tam tức phụ ngươi đừng miên man suy nghĩ. Hôm nay liền nói định rồi. Chờ đến 4 năm tháng ngươi sinh xong nắm chặt dưỡng thân thể. Tháng 6 gian liền chuẩn bị hướng phủ thành đi. Qua đi chờ cùng lão tam cùng đi khảo thí. Khảo xong ra kết quả hai ngươi lại cùng nhau trở về. Trong khoảng thời gian này trong nhà yên tâm giao cho ta cùng cha ngươi. Nếu là chưa cho chăm sóc hảo. Ngươi trở về hỏi ta thảo cách nói biết không. Lời nói đều nói đến này phân thượng. Sao còn có thể không được, Khương Mật gật đầu đáp ứng xuống dưới, nàng ngồi xong tiếp theo ăn cái gì, vệ thành là thật không muốn trong nhà lao sư động chúng. Nhưng trừ hắn ở ngoài, vệ phụ, vệ mẫu Ngô Thị, tức phụ Khương Mật đều thực kiên trì, ba người không yên tâm hắn đơn độc phó tỉnh thành đi thi. Sợ hắn ra cái gì vấn đề, Ngô Thị còn nói đâu, quản người có đồng ý hay không, dù sao ngươi lại ngăn không được, người đến lúc đó đều không ở nhà. Khương Mật nghe một trận buồn cười, Vệ Thành rất bất đắc dĩ, cuối cùng cũng vẫn là đồng ý. Đúng rồi, Tam Lang ngươi này trận ở nhà nhớ rõ cho ngươi nhi tử tưởng cái danh ra cửa phía trước nhất định phải tưởng hảo, bằng không chờ ngươi trở về ngươi nhi tử phải kêu tảng cây cột người nghịch ngợm cọc. Hảo một chút cũng chính là phú quý như vậy, cha ngươi hắn chỉ biết lấy loại này danh. Lúc trước nếu không phải ta, các ngươi Tam huynh đệ liền không gọi Đại Lang nhị Lang Tam Lang. Làm không hảo là đại mau nhị mau tam mau Vệ thành không phản ứng đâu Hắn cha thẹn quá thành giận Vệ phụ hiểu lỗ tai đỏ bừng Hắn tức muốn hộc máu nói Ta kia không phải thuận miệng vừa nói Người liền nhớ kỹ Thuận miệng vừa nói Người làm tam lang thuận miệng nói mấy cái Hắn có thể nói ra lông heo cầu thẳng con lừa lão xú loại này danh a Vệ thành Nói không nên lời Là tại hạ thua Kinh ngô thị nhắc nhở Vệ thành bất thời giờ thật đúng là liền thế còn không có xuất thế hài tử nhớ tới danh như tới. Đại danh không nóng này. Hắn kế hoạch khởi hai cái nhũ danh. Nam hài một cái nữ hài một cái. Xem sinh ra tới là cái gì. Chiếu ở nông thôn truyền thống. Nhũ danh càng tiện hài tử càng là hảo mang. Cũng thật làm vệ thành một cái người đọc sách lấy ra đặc biệt tiện. Hắn tự hỏi không qua được trong lòng này quan. Nghĩ liền lấy cái loại này bình thường lại có cái hảo mụ ý tên kêu. Nếu là nam hài, kêu cây trúc hoặc là nghiên mực như vậy. Nếu là nữ hài, nữ hài nhi tên vệ thành thật đúng là không quá sẽ lấy. Thật sự lưỡng lự hắn liền thừa dịp buổi tối ngủ phía trước cùng Khương Mật thương lượng. Hỏi nàng cô nương ra gọi là gì nhũ danh hảo. Khương Mật nghĩ nghĩ, ở nông thôn địa phương sẽ riêng cấp nữ hài nhi lấy nhũ danh không nhiều lắm. Rất nhiều đều là đại nha nhị nha theo kêu. Riêng lấy hơn phân nửa là chiêu đệ mong đệ linh tinh. Nếu không nữa thì chính là các loại hoa, Khương Mật làm vệ thành ôm, dựa trong lòng ngực hắn, suy nghĩ một lát, nói, bánh đậu đậu bánh bã đậu mễ cầu ngươi cảm thấy như thế nào. Nàng một mở miệng liền đem vệ thành chọc cho vui vẻ. Vệ thành cười một hồi lâu, Khương Mật bực hắn, vươn ngón trỏ ở hắn ngực thượng chọc chọc, toán giận nói, ta lại không đọc quá thư, lấy không tới các ngươi những cái đó dễ nghe danh nhi Ngươi làm ta tưởng ta là có thể nghĩ vậy chút. Bằng không kêu phúc nữ, phúc nữ tổng hành, vệ thành từ trong ổ chăn nắm lấy nàng chọc chọc chọc ngón trỏ. Bắt được bên miệng hôn hôn, nói hành, như thế nào không được, liền nói định rồi, chúng ta sinh khuê nữ đã kêu phúc nữ. Như từ đâu, người thích cây trúc vẫn là nhiên mực, khương mật nói phân không ra cái nào hảo, vệ thành liền nói cây trúc xanh ngắt đỉnh bạt, nhiên mực còn lại là một bụng mực nước, đường nhũ danh kêu đều còn chắc vá, tổng muốn so lông heo cầu thẳng hào chút nghe nam nhân giải thích xong, khương mật nói kêu nhiên mực hỏi nàng như thế nào tuyển. nàng nói cây trúc là xanh ngắt đỉnh bạc, mổ ra trong bụng trống rỗng, gì đều không có. nhiên mực còn có một bụng mực nước đâu. vệ thành lại làm nàng làm cho tức cười. hắn ôm khương mật hôn hôn nói ta tức phụ đầu dưa so nhiều ít người đọc sách đều linh quang. này cách nói nhưng thật ra mới mẻ, khương mật làm hắn đừng lộn xộn, sợ đè nặng bụng, lại nói. Tướng công ngươi nếu là chúng cử nhân, ta có phải hay không cũng thành gia đình giàu có. Nương nói mấy năm trước thi đậu cử nhân cái kia, thi đậu lúc sau liền dọn tòa nhà lớn, nhật tử quá đến đặc biệt rực rỡ. Vệ thành sờ soạng liếc nhìn nàng một cái, như thế nào hỏi cái này. Ta chính là sợ, ngươi nói ta như vậy có thể làm gia đình giàu có thái thái. Ta cũng không hiểu trong thành quy củ, cái gì cũng đều không hiểu, lại không biết chữ, đến lúc đó chỉ sợ chỉ biết cho ngươi mất mặt. Hoài hài từ đâu, tưởng nhiều như vậy, lật qua năm ngươi liền phải chuẩn bị thi hương, ta sao có thể không nghĩ. Vệ thành nghĩ nghĩ nói, mật nương ngươi nếu là muốn học biết chữ, bớt thời giờ ta dạy cho ngươi, hoặc là chờ ngày nào đó dọn đến trong thành đi, lại thỉnh cái nữ phu từ tới, thậm chí có thể từ từ, chờ như từ vỡ lòng thời điểm ngươi cùng hắn cùng nhau học đều thành. Muốn học biết chữ là chuyện tốt, từ từ tới đi, không cần sốt ruột, ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều. Hiện tại ta là vệ Tam Lang, về sau chúng cử nhân cũng vẫn là vệ Tam Lang. Nếu có kia một ngày có thể càng tiến thêm một bước. Điểm này đồng dạng sẽ không thay đổi, hơn nữa vệ thành so khương mật rõ ràng hơn. Nếu có thiên hắn đương quan, người khác nhất định sẽ ở sau lưng nghị luận hắn nương hắn tức phụ. Chẳng sợ làm được lại hảo, không có bất luận cái gì sơ hở cũng không tránh được. Không phải bởi vì các nàng không tốt, căn bản ở chỗ vệ gia xuất từ hương dã. Nguyên là bần môn lùn hộ, này liền đủ để làm đề tài câu chuyện, này đây không cần quá mức để ý người khác nói cái gì. Hai người bọn họ định hảo lúc sau, liền đem tên nói cho vệ phụ cùng với vệ mẫu Ngô Thị nghe xong. Nói nếu sinh Nhi Tử kêu nhiên mực, sinh cô nương kêu phúc nữ. Ngô Thị nghe thẳng gật đầu, nói Nhi Tử tại đây phương diện so lão tử cường, không lấy ra lông heo cầu thẳng tới. Vệ phụ vốn dĩ bưng Nhi Tử mua cho hắn mới tinh chung trà. Uống điểm tâm sáng đâu, vừa nghe lời này, mặt lại đen, người này bà nương thật là, lão hoàng lịch phiên lên không dứt ngô thị xua tay, hành, ta câm miệng, ta không nói ngươi, lão nhân ngươi nhớ rõ thượng vương đồ tể ra đi một chuyến. Cùng hắn thương lượng cái giết heo nhật tử, nói định rồi chúng ta cũng hảo thỉnh người ăn bào heo canh. Ta đi theo liền đi, tàm lang ngươi vẫn là hướng ngươi đại thúc không kia đầu đi một chuyến. Cùng hắn lão nhân ra trò chuyện. Nói xong sớm một chút trở về, khó được ở nhà nhiều bồi bồi ngươi tức phụ, nương ta đã biết. Chương 33, đối tức phụ, vệ thành luôn là thực để bụng, hắn không phải có lệ nói ta có rảnh dạy ngươi biết chữ. Hắn thật đem việc này để thượng nhật trình, còn bất thời giờ mặc hạ tam tự kinh, thừa dịp ngày mùa đông ở trong phòng sưởi ấm thời điểm chỉ vào một đám tự đọc cấp khương mật nghe. Hắn mỗi đọc hai câu đều phải dừng lại giải thích. Nói cho Khương Mật đây là đang nói cái gì? Ngô Thị cầm đồ vật từ bên cạnh quá. Xem hắn ở giáo thức phụ đọc sách. Kỳ quái. Sao? Người bản thân khảo công danh còn không tính. Còn tưởng dậy ra cái nữ trạng nguyên tới. Khương Mật ra mặt mỏng. Một bị trêu ghẹo liền mặt đỏ. Vệ thành nhưng thật ra ổn được. Nói hắn nhàn rỗi không có việc gì làm đọc cấp nhiên mực nghe. Từ từ trong bụng mẹ liền cho hắn vỡ lòng. Trưởng thành nhất định so đương cha hiếu thắng. Ngô thị sững sốt một chút, còn có thể như vậy. Vệ thành sát có chuyện lạ gật gật đầu nói. Ta ở học đường đọc sách thời điểm, giống tuần hiu cũng chưa về liền cùng cùng trường luận văn hoặc là nói chuyện phiếm. Nghe bọn hắn nói như vậy, dù sao trời giá rét cũng không gì sự. Ta thử xem xem, dùng được là tốt nhất, mà kệ dùng cũng không gì. Ngô thị nghe cảm giác có đạo lý, nói nàng đi trưng cái canh trứng, Cấp khương mật vừa ăn biên nghe, nương ta không đói bụng. Không cần phải, lại nói đọc sách nhiều nghiêm túc sự, sao còn có thể vừa ăn biên nghe, lại không phải ngươi nghe. Ngươi sờ sờ cái bụng làm niên mực cẩn thận nghe, ngươi ăn một chút gì tống cổ thời gian, để ý cho hắn niệm mệt nhọc, nhân chi sơ tính bản thiện triệu tiền tôn lý Chu Ngô Trịnh Vương này đó ta nghe vài câu mí mắt đều căng không khai. Hận không thể về phòng đi ngủ một giấc, Khương Mật cho nàng đậu đến thẳng nhạc, hỏi, có khoa trương như vậy. Kia nhưng không Ban đầu tam lang ở dưới hiên đọc sách, hắn cha nhàn rỗi không có việc gì ngồi bên cạnh nghe hắn đọc. Nghe một lát liền đem đôi mắt nhắm lại, ta ở nhà bếp nấu cơm heo, nấu hảo mang sang tới liền nghe hắn ngồi ở chỗ đó đánh hô. Ta cùng hắn cha nhất nghe không được này đó, hắn hai cái ca ca giống chúng ta. Trước khi ở thôn học, phu tử ở mặt trên giáo, đại lang nhị lang liền ở phía dưới nằm bò ngủ, ta có một hồi từ bên kia qua đi xem xét lếp mắt một cái. Nhìn đến hai người ngủ đến thơm nức, đem ta tức điên. Người nói ta cấp lão thú tài tặng nhiều ít đồ vật mới đem hai người bọn họ tác qua đi. Như vậy hỗn nhật tử hắn không làm thất vọng ta. Nói đến nơi này ta liền nghĩ tới. Khoảng thời gian trước cha ngươi cùng ta nói. Đại lang nhị lang nói bọn họ quá xong năm liền phải đem mau đàn cùng hổ hoa đưa đi lão thú tài kia đầu. tam lang a ngươi xem ngươi dù sao đều là đọc, bằng không làm kia hai cái đi theo nghe một chút. Ngươi là nhất đẳng tú tài. Bọn họ theo ngươi học vài câu không chỗ hỏng. Ngô thị đối hai cái tức phụ có ý kiến. Này cũng không phải một ngày hai ngày. Đối tôn từ kỳ thật không kém. Trong nhà có đậu phộng hạt dưa đường khối đều sẽ trả một chút cấp hai cái tiểu nhân. Có khi ăn được cũng phân bọn họ hai khẩu. Giống lúc này, ngô thị nghĩ tam lang là giống nhau đọc. Chỉ là nhiều hai người nghe. Còn có thể thuận tiện làm mau đàn cùng hổ hoa lại đây nướng cái hòa. Nàng liền cùng vệ thành đề ra. Xem hắn sao nói, vệ thành không như thế nào suy xét, nói, chỉ cần bọn họ chịu nghe, ngồi được là được, liền sợ điên lên va chạm đến mật nương. Ngô thị nghĩ nghĩ, làm hắn trước đọc chính mình thượng viện bá đi kêu vệ đại lang huynh đệ. Làm hai người ra tới, ngô thị nói tam lang mấy ngày nay có rảnh, tự cấp hắn tức phụ trong bụng hài tử đọc tam tự kinh thiên tự văn này đó. Hỏi mau đàn hổ hoa thượng chỗ nào dã đi, không phải nói năm sau liền phải đưa đi vỡ lòng. Làm hai người bọn họ lại đây nghe một chút, trong thôn lão tú tài có thể so sánh tam lang giáo đến hảo. Vệ đại lang trà sát tay, nói, không phải nói đi theo lại muốn khảo thí, không chậm trễ tam để, ngô thị tính tình thẳng, nàng hỏi ngươi muốn hay không, ngươi muốn liền phải không cần liền không cần, liền không yêu xem cái loại này rõ ràng trong lòng muốn ngoài miệng thế nào cũng phải giả mô giả dạng nói không cần còn chờ người khác trái lại khuyên một vòng. Nếu là sẽ chậm trễ tam lang ta đầu một cái không đáp ứng. Còn cùng ngươi vô nghĩa cái gì. Dù sao ta nói tới rồi. Hai người nếu là muốn cho mau đàn hổ hoa đi theo nghe một chút liền đem người đưa lại đây. Đưa tới phía trước nói cho hai người bọn họ không được điên chơi. Lại đây ồn ào nhốn nháo phiền tam thức phụ ta liền đuổi đi người. Vệ nhị lang đáp ứng đến mau. Liên thanh nói tốt. Này liền muốn đi mang hổ hoa tới. Hổ hoa đứa nhỏ này thông minh hay không còn nhìn không ra. Bất quá hắn tính tình so mau đàn hảo chút. Ít nhất có thể ngồi được. Thực mau, vệ nhị lang liền mang theo người lại đây. Hơi muộn một chút vệ đại lang cũng lại đây. Đi theo cùng đi đến còn có hắn tức phụ Trần Thị. Trần Thị nghe nói tam lang tự cấp khương mật trong bụng hài tử sớm giáo, Quyết định ra mặt giày cũng muốn qua đi đi theo nghe một chút. Không thể làm nhà mình nhi tử còn không có sinh ra liền thua. Nàng không riêng người lại đây, còn cầm không ít đồ vật, thậm chí cầm cái tiểu băng ghế ở trên tay, cũng chuẩn bị đi theo nướng sưởi ấm, biên đóng đế giày biên nghe, ngô thị không thích dâu cả, xem nàng lại đây liền không sắc mặt tốt, đi theo liền đem vệ đại lang mắng cái xú đầu, làm người đem mau đàn đưa tới, người đưa cái xui xẻo bà nương lại đây làm gì, trần thị trong lòng nghẹn một chút, trên mặt bồi cái cười, nói nàng cũng tưởng cấp trong bụng hoa nghe một chút, đại lang cùng ta nói. Làm ta ngồi xuống nghe không thể tùy tiện nói chuyện. Ta nhớ kỹ. Nương người khiến cho ta nghe giảng nghi. Ta nếu là xảo một câu ta đi còn không được. Đệ muội hoài chính là trong nhà tôn tử. Ta hoài cũng là, cũng không thể bất công. Khó được nàng còn có không xảo không nháo ra vẻ đáng thương thời điểm. Ngô thị xua tay, làm nàng lăn đi vào ngồi xong. Hậu sơn thôn vệ ra xóa nạn mù chữ ban liền như vậy rực rỡ làm lên. Vệ thành một người giảng. Khương mật. Đại lang tức phụ Trần Thị, mau đàn, hổ hoa bốn người nghe, Trần Thị chỉ đương vệ thành là vương bát niệm kinh, trên cơ bản toàn bộ hành trình không ngẩn đầu, chuyên tâm đóng đế giày, ngẫu nhiên ngẩn đầu lên xem một cái cũng là vì bà bà lấy nấu trứng gà hoặc là khác cái gì tiến vào. Trong lòng muốn ăn à, đương nhiên muốn ăn, lại nghĩ tới vệ đại lang diễn xuất, nàng không dám muốn, Trần Thị mạnh mẽ nhịn xuống không đi xem không đi nghe, còn chặt chẽ chú ý ai nàng ngồi mau đàn. Xem mau đàn muốn mở miệng, liền ninh hắn một phen, một cái con mắt hình viên đạn bay qua đi, mau đàn làm hắn một hù dọa, méo miệng đáng thương vô cùng tiếp theo nghe, xem nàng như vậy khương mật có điểm khó chịu, cùng vệ thành nói ngồi lâu rồi tưởng hơi chút hoạt động một chút. Liền từ giảng bài nhà chính đi ra ngoài, vệ thành tiếp theo ở đọc, khương mật đứng ở dưới mái hiên thở dài, ngô thị xem nàng ra tới, hỏi nàng sao. Khương mật liền nói nàng ở bên trong ăn cái gì không thích hợp. Mau đàn bọn họ còn nhỏ. Xem ta ăn có thể không tham ăn. Nơi nào còn nghe được đi vào. Nương ngươi đừng cho ta đưa ăn. Ta nếu là đói bụng bản thân tiến nhà bếp tới biết không. Tướng công nói được như vậy nghiêm túc ta ở đàng kia ăn cái gì ta cảm giác rất không tốt. Biết khương mật rất coi trọng này một thai. Sẽ không lấy chính mình nói giỡn. Nàng nói như vậy ngô thị liền đồng ý. Lại hỏi tam lang giảng đã nửa ngày, ngươi xem nghiên mực nghe được như thế nào? khương mật thật đúng là cấp ngô thị khó ở, nàng duỗi tay sờ sờ bụng, trần chờ nói, còn khá tốt đi, ta cảm giác hắn rất cao hứng, ở ta trong bụng động đâu, thật sự là thật sự, ta còn có thể biên lời nói tới hống ngài. ngô thị liền cười tủm tỉm nhìn nàng bụng, vẻ mặt hiền từ sờ sờ, làm khương mật đi vài bước liền đi vào, làm nghiên mực tiếp theo nghe, hảo hảo nghe. Hắn cha 6 tuổi nhiều tiến thôn học, hiện tại chuẩn bị khảo cử nhân. Hắn từ từ trong bụng mẹ liền bắt đầu đọc sách không chuẩn về sau có thể đương trạng nguyên. Khương mật đột nhiên liền cảm giác rất thực xin lỗi nghiên mực. Nàng liền nói như vậy một câu. Hắn nãi đối hắn trông cậy vào liền như vậy cao. Chàng, trạng nguyên A, cử quốc trên dưới 3 năm mới có thể ra một cái A. Còn không có sinh ra khiến cho hắn cấp sự định thưởng. Khương mật thoáng đồng tình một chút nàng trong bụng hoa, nghĩ nếu không này thai sinh cái phúc nữ, nếu là sinh ra cái nhiên mực, hắn mục tiêu cũng quá cao áp lực cũng quá lớn, bất quá sinh nam sinh nữ cũng không phải nàng nói liền tính. Khương mật hơi chút đi rồi vài bước, hoạt động khai lại vào nhà đi ngồi xuống, tiếp theo nghe vệ thành giảng bài, đừng nhìn khương mật ngồi trong chốc lát tổng muốn lên đi một chút. Nàng ngược lại là học được tốt nhất, hổ hoa đi theo nghe xong năm sáu thiên. Nhớ kỹ không nhiều lắm, mau đàn hình như là rất thông minh, tuy rằng ra người thật, không thế nào ngồi được, thường xuyên phân tâm, hắn tùy tiện nghe một chút cũng đi theo nhặt vài câu. Xem hắn nhớ kỹ so hổ oa muốn nhiều, trần thị còn rất cao hứng, càng thêm kiên định đầu xuân liền phải đưa nhi tử đi vỡ lòng tín nhiệm. Cảm thấy hắn thật giống lão tam, người thông minh, có thể đọc sách, nhìn cơ linh kính nhi liền không phải cái trong đất bào thực người. Đặc biệt Trần Thị Chính mình nghe xong nhiều như vậy thiên liền cùng không nghe giống nhau. Cùng nàng đối lập lên, mau đản là cũng không tệ lắm, nhưng cũng chỉ là không tồi. Khương mật mới là nhớ rõ nhiều nhất cái kia. Nàng ban ngày nghe xong, ban đêm nằm ở trên giường không ngủ thời điểm sẽ nhỏ giọng niệm cấp vệ thành nghe. Nàng trí nhớ kỳ thật thật không sai, liền như vậy nghe một chút là có thể bối hạ 6-7 thành. Không nhớ kỹ vệ thành tự cấp nàng bổ một bổ, vệ thành trở về quá cái năm. Khương Mật không học được mấy chữ, nhưng thật ra đem tam tự kinh học thuộc lòng, không chỉ có học thuộc lòng, còn nhớ kỹ mỗi một câu là ý gì. Vệ Thành Tổng nói nàng so rất nhiều người đọc sách hiếu thắng. Học cái người năm tám năm không chuẩn thật có thể ra cái nữ tú tài. Người Tổng ái treo gẹo ta, cái gì nữ tú tài, nữ nhân như thế nào khảo tú tài. Khen người đâu, Khen người đầu dưa thông minh, một điểm liền thấu, Khương Mật không để ý tới hắn. Hỏi hắn cảm giác như thế nào. Mau đàn cùng hổ hoa nghiên cứu học vấn có thể thành sao. Dậy nhiều thế này thiên nhìn ra điểm gì tới. Đại buổi tối bốn phía một mảnh đen nhánh. Vệ thành trên mặt biểu tình khương mật thấy không rõ. Liền nghe hắn nói đơn luận thông minh kính nhi là mau đàn cường chút. Nhưng hắn ngồi không được. Chúng ta ở trường tư thời điểm phu tử kỳ thật quản được rất ít. Nghiên cứu học vấn chủ yếu dựa vào chính mình. Hắn hiện tại ngồi không được khả năng người còn nhỏ. Về sau cũng như vậy liền rất khó. Mau đàn là không ngu ngốc. Hắn rất thông minh. Thông minh kính nhi dùng đối địa phương liền rất hảo. Vệ thành nói lời này khi để lại đường sống. Khương mật nghe minh bạch. Ta gả lại đây trong khoảng thời gian này cũng đã nhìn ra. Mau đàn chính là thông minh. Học cái gì đều mau. Đại tẩu nếu có thể đem hắn giáo hảo. Phúc khí còn ở phía sau. Vệ thành sờ sờ nàng bụng. Làm nàng thoải mái điểm nằm. Ngủ đi. Đừng thao này tâm. Mau đàn thông minh ta sớm biết rằng, cũng cùng cha đề qua, ta làm cha ra mặt cùng đại ca nói chuyện, ngàn vạn hảo hảo giáo, càng thông minh hài tử càng phải sớm giáo, giáo đến hảo hắn thành mới hưởng không song phúc khí, nếu là cấp học hừ cũng có thể cái quỷ gì chú ý đều đánh đến ra. Cái này lời nói không xuôi tai, ta nói, cha có hay không cùng đại ca đề ta không biết, đại ca như thế nào làm cũng đến xem chính hắn, chúng ta tuy rằng là huynh đệ nhưng từng người thành ra liền không giống khi còn bé thân mật khăng khít ta bắt tay duỗi đến quá dài không thích hợp chỉ có thể điểm đến này phân thượng mau đàn ta tuy rằng quản không được chờ nghiên mực sinh hạ tới ta hào hào dạy hắn nhắc tới nghiên mực khương mật lại nghĩ tới bà bà rộng lớn chi hướng nàng thật mạnh thở dài vệ thành hoảng sợ hỏi sao không thoải mái sao không phải ta nhớ tới một chuyện nhi chuyện gì chính là đi Rõ ràng là ta thưởng theo ngươi học tử, ngươi cảm thấy một đám tự sách ra tới dạy ta học quá chậm. Làm ta trước đem tam tự kinh bối xuống dưới. Như vậy liền tính ngươi năm sau đi ra cửa, ta chính mình phủng tam tự kinh cũng có thể đem tự cùng âm cùng ý tư đối chiếu lên. Như vậy chính mình là có thể sờ soạn học, là ta muốn học, ngươi vì dạy ta còn đem lấy cơ tìm được nghiên mực trên đầu. Nói là đọc cho hắn nghe, hiện tại hảo, nương nói, tam lang sáu tuổi nhiều vỡ lòng. Hiện tại chuẩn bị khảo cử nhân, nhiên mực từ từ trong bụng mẹ liền đi theo đọc sách. Về sau ta lão vệ ra không được ra cái trạng nguyên. Tướng công hai ta nhưng đem nhiên mực hố đến không nhẹ. Hắn còn không có sinh ra liền phải chuẩn bị khảo trạng nguyên. Ta nghĩ đều thế hắn chua xót, cảm thấy nếu không vẫn là tiên sinh cái phúc nữ ra tới. Vệ thành nghe xong, thật lâu không có ngôn ngữ. Qua nửa ngày tài lược mang trột giả an ủi nói, có mục tiêu là sự tình tốt. Khương mật thật bội phục hắn có thể nói ra loại này lời nói tới. Rốt cuộc, nghe cái này ngữ khí, lời này hắn nói là nói. Chính mình đều không tin, tác giả có lời muốn nói. Ngô thì, nhận mệnh đi, nhà ta có sinh như từ truyền thống.